thì thân thể lập tức lui nhanh về phía sau. Vương Lâm kêu khẽ một tiếng, dưới công kích của cực cảnh thần thức, người này không ngờ vẫn còn sống. Điều này lại khiến hắn có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng cực cảnh thần thức của hắn trước đây chỉ mới xuất ra một lần mà gặp chuyện này, nó cũng là khi ở ngoài tu ma hải. Có một gã tên là Thượng Quan Mặc cùng một mỹ ngọc bội thần kỳ bên người. nên đã tránh được một kiếp. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể di chuyển về phía trước, nhanh như chớp, ngáy mắt liền đuổi theo và xuất hiện ở trước mặt người này. Khâu Tứ Bình hoàng hốt trong lòng cười khổ nói: "Đạo hữu, ngươi và ta cũng không có thân cừu đại hận gì, tại sao còn đuổi Tần Diệt Tuyệt chứ?" Lúc này trong lòng hắn cực kỳ hối hận. Kỳ thật chỉ cần suy nghĩ thì có thể nghĩ ra Người có thể thi triển thượng cổ cấm chế há có thể là kẻ tầm thường sao? Mặc dù tu vi của người này là kết đan hậu kỳ, nhưng mà ngay cả mình cũng không thể chống cự với công kích bằng thần thức của người này. Nếu như mình không có kỳ bảo hộ thân thì e rằng vừa rồi mình có thể mất mạng. Theo đánh giá của hắn, mặc dù người này vẫn chưa đạt tới nguyên anh kỳ, nhưng lại có đủ công kích của nguyên anh kỳ. Điều này làm sao có thể chống lại được, làm sao mà không chạy chứ? Tuy nhiên hắn cũng nghĩ đến việc đối phương hiển nhiên đang có một thứ pháp bảo khủng mãnh, cho nên mới có lực công kích mạnh như thế. Vương Lâm với bộ dạng lạnh lùng, trong mắt thoáng hiện một chút vẻ trầm trọc, bình thản nói: "Ngươi đã từng mấy lần phái người gọi cô gái họ Mạc đi ra, mục đích không phải là muốn tìm người thi triển ra thượng tổ tấm chí sao?" Tại sao hiện tại trông thấy người thì lại muốn chạy chứ? Trên mặt Khâu Tứ Bình lộ ra vẻ cười khổ, nói: "Đạo hữu tại hạ không có ác ý, chỉ có chút." Hắn thoáng do dự, nhưng sau đó tiếp tục nói ngay: "Chỉ có một món hơi quá lớn, cần đạo hữu đến đó trợ giúp để mở thượng ổ tâm trí." Khâu Tứ Bình này vốn là người thông minh nên sau khi nghe Vương Lâm nói thì lập tức đoán ra, thủ hạ mặc áo đen của hắn e rằng đang gặp nguy hiểm, nhưng hắn lại giả bộ không biết, cũng không có hỏi lời nào. Vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh, ánh sáng đỏ trong mắt chợt lóe, Khâu Tứ Bình âm thầm cắn răng, nhanh giọng nói: Đạo hữu, ngươi và ta đều có kết đan thấu kỳ, nếu như ngươi nghe theo lời ta, kết anh sẽ nằm trong bàn tay. Ánh sáng đỏ trong mắt Vương Lâm từ từ biến mất, hắn nhìn chằm chằm vào người này, giọng nói có chút âm trầm. Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn, chỉ cho ngươi 3 câu thôi. Nếu như trong 3 câu ngươi không thể khiến ta động tâm thì đừng trách Vương Mỗ vô tình. Khâu Tứ Bình thầm mắng trong lòng. nhưng cũng không dám để lộ ra mặt. Hắn thở thật sâu rồi nói: "Chắc hẳn lão hưu cũng biết Trinh Lịch rất lớn giữa Kế Đan và Nguyên Anh. Nếu muốn kết, anh cho dù tìm được nơi có linh khí dày đặc thì xác suất thất bại cũng vẫn rất lớn." Vương Lâm nói với thần sắc bình thản. "Câu đầu tiên." Tống nói câu tứ bình như nghẹn lại, nhưng rất nhanh liền tiếp tục nói: Trừ phi có một vài linh đan diệu dược có thể gia tăng tỷ lệ kết anh, nếu không căn bản là không thể thỏa mãn linh lực cần kết anh. Vương Lâm liếc mắt nhìn người này một cái, nói: "Tầu thứ hai. Tuy sằng khâu mỗ không có linh đan diệu dược gì, nhưng lại biết một thứ còn quý báo hơn linh đan vô số lần. Nếu như ngươi có thể ăn thứ đó thì chuyện kết anh không phải việc khó." mà thứ đó chính là nguyên anh của tu sĩ nguyên anh kỳ. Tại hạ biết có một nơi, trong đó có ít nhất có hai người có nguyên anh quy tức. Khâu tứ bình chỉ nói có một hơi hết câu cuối cùng. Tiên nhị. Tác giả. Nhí canh. Thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Truyền hay. Tu chân huyết ảnh. chương 2.06. Thiên kiếp. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại thoáng dao động. Cái gọi là uy tức trên thực tế là khi một người đang tu luyện bị ngoại ma mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn quấy nhiễu, khiến bên trong nguyên anh rối loạn, khiến cho nguyên anh công thể rời khỏi thân thể, mà thân thể gần như đang ở một loại cảnh giới mơ ngủ. Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn Ngoại ma là chỉ những sự kiện bên ngoài làm ảnh hưởng tới tâm trí. Đây là phi tức. Phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này chính là đưa tu sĩ đến một chỗ ngăn cách linh lực, khiến cho họ xua đuổi được ngoại ma. Muốn tỉnh lại thì phải có người ngoài trợ giúp, mà người đó phải có tu vi cao hơn tu sĩ quy tức, thậm chí cần phải cao hơn một cảnh giới, nếu không thì cũng vẫn không có chút tác dụng nào. Nếu như trong một thời gian dài tu sĩ uy tức không thể tự mình thức tỉnh thì nguyên anh sẽ bị ngoại ma thẩm thấu vào và lập tức tan thành mây khói, thân thể cũng theo đó bị rữa nát. Nhưng nói chung, phần lớn tu sĩ uy tức có thể thức tỉnh, chẳng qua là tu vi của họ sẽ bị hạ thấp thôi, nhưng chung quy vẫn còn tốt hơn là mất đi tính mạng. Ở tu chân giới, quy tức này cũng là bất thường, ít nhất cho tới bây giờ Vương Lâm vẫn còn chưa nghe nói tới, còn có tu sĩ bị vây trong trạng thái uy tức. Sau khi Khâu Tứ Bình nói xong, lập tức nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, muốn nhìn ra một chút manh mối từ biểu tình của hắn. Nhưng đáng tiếc, thần thái của Vương Lâm không có biến hóa gì, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh tự nhiên. Vương Lâm trầm ngâm một chút, trong mắt lướt qua ánh sáng đỏ, liếc nhìn Khâu Tứ Bình, trầm rãi nói: "Ngươi làm sao biết được vẫn còn tu sĩ quy tức?" Trong lòng Khâu Tứ Bình nhẹ nhàng thở ra, Vương Lâm chỉ cần hỏi như vậy chứ tở lời ước ba câu lúc trước tự nhiên giải trừ. Khâu Tĩnh Bình cũng không chút nghi ngờ, nếu như ba câu vừa rồi của mình không có đánh đồng đối phương thì người này tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay giết chết mình. Cùng là kết ban hầu kỳ, nhưng kinh lệch kỳ quá lớn. Khâu Tứ Bình cười khổ trong lòng, ẩn chứa vẻ không cam. Theo nhận xét của hắn thì trên người đối phương tất nhiên là có pháp bảo lợi hại cực kỳ. Nếu không hắn không thể nào có lực công kích như vậy, khiến cho hắn ngay cả sức phản kháng cũng không có. Lúc này hắn nghe được câu hỏi của Vương Lâm, liền vội vàng nói. "Đạo hữu, nói đến chuyện này thì phải, không bằng chúng ta hãy ngồi xuống, chờ thông bố chậm rãi để tỉ mỉ cho ngươi như thế nào." Vương Lâm nhìn hắn một cái, thoáng gật đầu. Tố Tử Bình lập tức bay về phía trước, dưới chân hắn xuất hiện một ít màn sương đen, đưa hắn đi tới đỉnh các ở đỉnh ngọn núi. Chờ sau khi Tố Tử Bình đi trước, thân thể Vương Lâm bay về phía trước, nhẹ nhàng lơ lửng sơi ở tiểu đỉnh trên ngọn núi, vung tay áng lên, một luồng gió nhẹ thổi bay một ít bụi trên ghế đá, vén vạt áo lên, rồi ngồi nơ e nơ tơ sương e nơ Tuy hắn đến sau, nhưng cũng tới đỉnh này cùng một lúc với Khâu Tứ Bình. Mặc dù thần thái Khâu Tứ Bình như thường nhưng trong lòng hắn lại chấn động. Con ngươi của hắn hơi co rút lại, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Hắn biết điều này tất nhiên là đối phương đang cảnh cáo mình. Ánh mắt đó khiến hắn hiểu được, dù có sở thủ đoạn chạy trốn chắc chắn cũng không thể thoát khỏi truy kích. Trên thực tế, sự úy của Vương Lâm đích xác là như thế. Trong lòng hắn có chút lưu ý với chuyện của Khâu Tứ Bình. Thật ra hiện tại chỉ có những chuyện liên quan đến Kíp Anh mới có thể hấp dẫn lực chú ý của hắn. Dù sao, tu vi hiện tại của Vương Lâm hiển nhiên đạt đạt tới cấp Đan Khâu kỳ nên chuyện Kíp Anh là chuyện cần phải nghĩ tới đầu tiên. Một khi hắn có thể giết anh thành công thì chuyện chờ hắn là làm sao đánh về Triều Quốc, làm cho trời đất cu án, máu chảy thành sông, khiến cho bầu trời Triều Quốc biến thành màu đỏ, khiến cho mặt đất của Triều Quốc biến thành màu máu, khiến cho tất cả người tu chân của Triều Quốc, vĩnh viễn cũng không thể quên ngày đó, khiến cho toàn bộ kẻ thù của hắn ở Triều Quốc phải dùng máu tươi của mình để cúng bái tổ tiên họ Vương. Hắn muốn cho toàn bộ đảng ra, từ người già cho tới con cháu, thậm chí cả làng để liên quan toàn bộ, kể cả chó gà cũng không tha. Hắn muốn cho lão già họ mặt chít cũng không có chỗ trốn, khiến toàn bộ con cháu kêu gào chết thảm trong mấy tháng. Hắn muốn cho tất cả những người âm thầm trợ giúp đảng ra đều bị trừng phạt. Toàn bộ bọn họ đều phải trả cái giá mà bọn họ không thể chịu đựng nổi cho chuyện này. trọng yếu hơn là hắn muốn đem đằng hóa nguyên rút hồn, lột ra lớp xương bức thân xẻ thịt. Tóm lại dùng tất cả phương pháp mà hắn có thể nghĩ đến để hoàn lại khổ phận hơn 400 năm. Tay phải khâu tứ bình lật một cái, trong tay có thêm một bầu rượu và hai cái chén, sau khi tự mình rót ra hai chén, cầm lấy chén, nhấp một ngụm cười nói: Đậu hũ, đây là sự ngon ở Tu Ma Bắc Hải, lấy tàn vân quả sản xuất ra, uống một ngụm, dư vị vô cùng. Đậu hũ nếu không ngại hãy nhấm nháp một chút. Vương Lâm vẫn chưa thúc buộc đối phương hồi đáp vấn đề, mà liếc mắt nhìn chén sữa kia một cái, theo đó cầm lên quan sát cẩn thận, giống như trong ngày có vật thần kỳ thú vị gì đó. sửu trong chén cóp màu xanh biếc thoạt nhìn cũng trong suốt long lanh, rất xinh đẹp. Câu tứ bình nhấp hồi lâu, lại phát hiện Vương Ngâm giống như không có hứng thú gì với chuyện này, vì thế cười khổ, buông chén xuống, chậm rãi nói: "Đạo hữu, nếu như người khác tới hỏi, Câu Mộ tất nhiên sẽ không nói, nhưng đạo hữu thì bất đồng." Ngươi và ta đều là kết đan thấu kỳ, e rằng khát vọng lớn nhất trong cuộc đời này chính là có thể kết anh trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ ở tuốt trên cao. Về phần Nguyên Anh Quy Tức Khâu Mỗ gã lúc trước trên thực tế một trong những người đó là sư phụ của Tại Hạ. Nói xong, đôi mắt Khâu Tứ Bình nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm. Vương Lâm lại nhìn vào chén một hồi, lúc này mới buông bình thản nói: Chuyện xưa phủ sao, không có gì đáng ngại, lúc trước tại hạ cũng đã từng trải qua. Khâu Tứ Bình cười ha hả, nói: "Không dám rối gạt đạo hữu, năm đó sư phụ Thu Khâu Mỗ làm đồ đệ, không phải là vì mục đích tốt đẹp gì. Hắn và đại sư huynh của ta đều là tu sĩ nguyên anh kỳ. Năm đó lúc hai người đang bế quan, bị ta âm thầm đồng tay đồng chân" Hiện tại tính xa đã 30 năm là uy tức, theo tính toán của ta, hai người bọn họ dĩ nhiên bị ngoại ma quấy rối nên sắp tiêu tán. Lúc này chính là lúc ta cướp lấy nguyên anh này, đến lúc đó nguyên anh của hai người bọn họ, nguyên để giúp ta một người một cái. Sau khi ăn vào rồi kết anh, tất nhiên tỷ lệ thành công có thể gia tăng rất lớn. Đôi mày Vương Lâm thoáng nhíu lại, trầm ngâm một chút. Rồi nhìn Khâu Tứ Bình trầm rãi nói: "Không biết chuyện này có liên quan thế nào tới thượng tổ tâm trí." Khâu Tứ Bình nghe vậy cười khổ, cầm lấy chén rượu một hơi uống cạn, lúc này mới giận dữ nói: "Trên thực tế chỗ bí quan của sư phụ ta là một động phủ cổ sư. Năm đó sau khi lão Vu Tình tìm thấy, liền thu làm của riêng." Sở dĩ ta có thể đánh lén hai người bọn họ trong lúc bế quan, thực ra cũng do ta đã sớm chuẩn bị nhiều năm đối với một số cấm chí trong đồng phủ. Khâu Mộ Nghiên Cứu đã lâu nên mới có thể thành công đánh lén. Nhưng sau khi đóng đồng phủ, nếu tại hạ mở ra, cũng cực kỳ phiền toái trong đó có rất nhiều cấm chí, Khâu Mộ thật không ngờ chỉ mới gây ra một cấm chí để thu hút ngoại ma. Mà khiến cho một loạt phản ứng dây chuyện xảy ra kết quả cho tới cuối cùng Hoàn toàn không thu được cái gì mà trái lại mất nhiều hơn được Vương Lâm nhú mày trở nên trầm ngâm Khâu Tứ Bình vỗ tay lên túi chứ vật Lập tức xuất hiện mấy khối ngọc sản trên tay Hắn đặt những khối ngọc sản này lên bàn Nói Ở đây là một số dấu dấu hiệu của thượng cổ cấm chí mà ta theo cấm chí ở nơi đó về lại. Đạo hữu có thể nhìn xem, với thuật cấm chí của đạo hữu tất nhiên có thể phân tích thật giả. Vương Lâm nghe vậy, cầm lên một trong những khối ngọc giản đó, thần thức vừa đảo qua, một lát sau hắn lại cầm lấy một khối khác, sau một hồi, hắn đều đã xem qua toàn bộ ngọc giản. trong ngọc sàn có ghi chép một số thượng cổ cấm chí, thông qua những cấm chí này, nó thuộc về loại cấm chí phòng thủ, hẳn là bố trí vi thủ hộ đồng phủ. Đạo hữu, ngươi xem thấy thế nào?" Khâu Tứ Bình đứng bên cạnh hỏi. Vương Lâm trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Tứ Bình, nói: "Hai nguyên anh của những tu sĩ kia, phân loại cảnh giới như thế nào?" Khâu Tứ Bình lập tức trả lời Gia sư có nguyên anh sơ kỵ Về phần đại sư huyên của khâu mốt Hắn chẳng qua là vừa mới kết anh thôi Nếu như đạo hữu có thể mở ra cấm chế Thì nguyên anh của sư phụ sẽ về tay ngươi Vương Lâm chầm mặt một chút Nói Tại hạ không thể quyết định chuyện này ngay được Chờ ta suy nghĩ mấy ngày Sẽ nói với ngươi Khâu Tứ Bình cũng không ngại Gật đầu nói Vốn phải nên như thế, Khâu Mỗ cũng cần mấy ngày để chuẩn bị một phó pháp bảo. Đạo Hữu, hiện giờ có thể nói ta và ngươi đã hóa thù thành bạn, lúc trước chúng ta có một chút hiểu lầm, bây giờ Khâu Mỗ xin lỗi đạo hữu rất nhiều. Nói xong, người này đứng lên, lùi ra phía sau vài bước, khom người về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm như thường, nhưng trong lòng hắn cũng rất cẩn thận. Lần này người này làm ra vẻ như vậy, theo hắn nhận xét cũng là loại người cầm được thì buông được. Tuy nhiên với tâm cơ của Vương Lâm, há có thể bị những vẻ ngoài của đối phương mê hoặc. Hắn hơi mỉm cười ẩn phó, đứng dậy liền ôm quyền, nói: "Đạo hữu, đã như thế, vậy quyết định sau 7 ngày ở nơi này, tại hạ sẽ trả lời một cách thuyết phục." Sau tứ bình tươi cười như hoa, gật gật đầu cũng ôn quyền. Thân thể Vương Lâm lập tức bay lên, hóa thành một luồng cầu vồng, biến mất ở nơi xa. Chờ Vương Lâm đi rồi, vẻ tươi cười của Khâu Tứ Bình lập tức biến mất, trong mắt hiện lên một ít hàn mang. Sau khi lóe ra vài cái, thân thể hắn bỗng nhiên thoáng động chạy nhanh ngược với hướng của Vương Lâm. Chẳng qua hắn không có chú ý tới, ở bên đỉnh núi này có một thứ hoàn toàn trong suốt, nhìn rõ biểu tình của hắn. Và khi hắn rời khỏi, thứ ấy lặng lẽ theo sát phía sau. Không lâu sau, Vương Lâm liền về tới. Hiện tại so với dĩ vãng ma đầu này tuyệt đối nghe lời hơn nhiều. Hiện tại nó đã theo sát Khâu Tứ Bình, mặc kệ tốc độ của đối phương nhanh hơn, nó cũng có thể thoải mái truy kích tới. Nó vừa đuổi theo, vừa nghĩ về mỹ vị người áo đen lúc nãy. Người áo đen kia là tu sĩ kiếm đan trung kỳ, phế đi tay chân của hắn rồi mới cắn nuốt. Nếu như chủ nhân không hỏi về kim đan kia, nó sẽ âm thầm che giấu, vụng trộm ăn. Nó đang nhìn chằm chằm khâu tứ bình ở phía trước, trong lòng không tự chủ được dâng lên một chút tham lam. Nó thầm nghĩ trong lòng, nếu như chủ nhân có thể đánh giá tu sĩ kiếm đan hậu kỳ ngày chết, rồi sau đó ban cho mình Vậy thì tốt rồi. Trong mắt nó, người này có chút xảo hoạt, gần như là không thẳng tiến. Dường như là phi chuyển lung tung, thậm chí có khi còn dừng lại, khẩn cấp nhìn xa phía sau, như vậy ngược lại cũng không khó, thấy đối phương đi lại chậm rãi như vậy khiến trong lòng Hứa Lập Quốc hơi hiểu ra, nó thầm nhủ, hóa ra phi hành cũng có thể có nhiều dạng như vậy. Lão tử xem như đã học xong. Về sau khi tỉ thí với lão nhị, lão tự cũng có thể dùng được rồi. Đúng lúc này, đột nhiên thân thể Khâu Tứ Bình ngừng lại ở phía trước, tốc độ lập tức giảm xuống, hắn đáp xuống mặt đất, nhìn khắp nơi. Xung quanh nơi này là một cánh đồng hoang vu, ngoại trừ sương mù bao quanh tu ma hải, ngoài ra không có thứ gì khác. Sau khi hắn đáp xuống đất, lập tức lạnh lùng cười rộ lên quát: Nào, chúng ầm nấp lâu như vậy, hay là nên xuất hiện đi." Ma đầu hước lập, lập tức ngẩn ra, lúc này nó đã đứng ở phía sau Khâu Tứ Bình, đối phương hét lớn một tiếng, dọa cho nó nhảy dựng lên, thầm nhủ: "Không được rồi, bị đối phương phát hiện." Hắn lập tức lui về phía sau. nhưng ngay sau đó liền dừng lại, bởi vì lúc này Câu Tứ Bình đã xoay người, ánh mắt sắc cao nhìn chằm chằm vào hắn. Mặt thứ lập quốc lộ ra vẻ hung ác, thầm nhủ: "Lão tử điều mạn với ngươi. Nếu như có thể nuốt kim đan của ngươi, hiển nhiên lão tử sẽ mạnh hơn một chút, hơn nữa cho dù chủ nhân có hỏi thì lão tử cũng sẽ nói là ngươi ép lão tử nên ta không nuốt ngươi không được." cũng chính ngươi ra tay trước mà. Hắn đang muốn hành động, bỗng nhiên lúc này gã khâu Tứ Bình kia không ngờ lại xoay người sang chỗ khác, nhìn về nơi khác, trong miệng vẫn quát lên. "Đạo hữu, nếu ngươi không hiện thân, khâu mỗ phải ra tay rồi đó." Ma đầu rứt lập lúc rất nghi hoặc trong lòng thầm nhủ. "Lão tử ở ngay tại đây mà, không phải ngươi vừa mới nhìn thấy ta sao?" Làm sao người còn nói ta chưa hiện thân chứ? Hắn thầm nói một hơi trong lòng thân thể chợt ngâm lên, lại bay tới trước mặt Khâu Tứ Bình, cách đối phương không đến một trượng, Hứa Lập Quốc thầm nhủ trong lòng: "Ra tay đi, chỉ cần ngươi ra tay, lão tử sẽ nuốt ngươi liền, mặc dù không thể nuốt toàn bộ, nhưng lão tử cũng muốn nuốt một nửa, ngươi mau ra tay đi chứ." Nhưng chờ sau khi Khâu Tứ Bình xoay người lại, lúc này đây, Hứa Lập Quốc phản ứng chậm chạp nên cuối cùng phát hiện bất thường thân thể hắn lại bay tới trước mặt đối phương, sau khi nhìn một chút, lập tức chửi ầm lên trong lòng thầm nói: "Ngươi dám chém nhìn dao căn bản là không phát hiện lão tử mà dám đùa giỡn." Sau khi Khâu Tứ Bình đợi một chút, cuối cùng xác định xung quanh không ai bên nửa hành là cũng không thấy ai ở phía sau mình, nhưng hắn vẫn đang lo lắng, ngồi xuống tại chỗ, im lặng chờ thời gian trôi qua. Hứa Lập Quốc bay ở một bên thở phì phì, cung tận nhìn chằm chằm Khâu Tứ Bình trong lòng đang tranh đấu, thầm nhủ: Mình rốt cuộc có nên quan tâm đến sự trách cứ của chủ nhân hay không? Liều mạng với người này. Người này quá mức đáng chết. Không ngờ hắn lại dám trêu chọc hứa lập ước với đại ta, điều này làm cho nó gần như không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng sau khi lo lắng một hồi lâu, cuối cùng nó cũng miễn cưỡng áp chế mình thầm nhủ, hiện tại nếu vào thời khắc mấu chốt mình phạm sai lầm, tất nhiên sẽ bị lão nhị vượt qua, có lẽ nên từ từ chờ sau này địa vị của mình được củng cố, tuyệt đối không chịu sự chế giễu này. Thời gian nhoáng lên một cái, liền qua được hai ngày. Trong hai ngày nay Vương Lâm không rời khỏi đồng phủ này nửa bước, hắn vẫn đang công ngừng tế luyện cấm phiên, đưa vô số cấm chế lên nó. Lúc này lá cờ tung bay trước người hắn, phía trên lá cờ màu trắng có dày đặt vô số điểm đen. Đại khái vừa nhìn thấy e rằng trên đó có không dưới hai ba trăm điểm. ở trong nó được chia cứ chín tấm chí thành một tổ, mà tuyệt đối mỗi tổ không có điểm sống, nhưng tác dụng lại cực kỳ khó lường. Kỳ thật ngoại trừ vật liệu chế tác cấm phiên khó tìm thì quá trình chế tác cũng không khó lắm. Thậm chí chỉ cần tùy tiện tìm một tu sĩ sử dụng cấm chí cũng có thể chế tác được. Chẳng qua, về phương diện học vấn này cũng đã quá lớn rồi. Nếu như tu sĩ tầm thường chế tác thì khi đưa tấm chí lên trên lá cờ, uy lực của nó tất nhiên sẽ không lớn lắm. Mặc dù cuối cùng cũng chí tạo được nhưng tấm phiên này cũng sẽ không quá mức mạnh mẽ. Mặt khác, kỳ thực nói thẳng ra cấm phiên này cũng giống như trận pháp, muốn xem suy nghĩ của chính người thi pháp. Nếu như người thi pháp liên tục bố trí lên đó 99 vạn 99999 tấm chí công kích, trong đó mỗi tổ đều không giống nhau, như vậy cuối cùng nếu nó thành công thì có thể nói cấm phiên này là một pháp bảo khiến tất cả mọi người cảm giác khủng bố. Trên đó ẩn chứa công kích thật sự hùng mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. trái lại, nếu như liên tục bố trí 99 vạn 999999 cấm chế phòng ngự thì với sự phòng ngự của cờ, hiệu quả vẫn đạt tới mức làm người ta cứng lưỡi. Đơn giản, nếu như chỉ chọn duy nhất một thuộc tính vây khốn địch thì sau khi phẩm chất cao nhất đạt tới 99 vạn, về phía uy lực thì có thể nói là thủng bố. Cho nên mới nói Việc chế tác cấm phiên này, toàn bộ uy lực cuối cùng còn phải xem ước muốn của người chế tác. Đương nhiên, nói ra thì đơn giản, nhưng thực tế khi tiến hành chế tác thì độ khó khăn của nó cũng không kém hơn việc lên trời. Thử làm ví dụ, 999 loại cấm chế, coi như chúc thành tựu, trong đó cứ 9 cấm chế tạo thành một tổ, nói cách khác cần 99 tổ cấm chế hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu như muốn đi chỉ một con đường suy nhất, bố trí 99 loại cấm kỵ tông kích hay phòng ngự hoàn toàn bất đồng, bản thân điều đó cũng gặp khó khăn nhất định. Chẳng qua nếu như nghiên cứu cấm chế thật chuyên sâu thì cũng có khả năng. Nhưng nếu đạt cấp thứ 2, 99999 loại cấm chế, trong đó phải có 999 tổ, độ khó khăn này lại được nâng lên 10 lần. Người có thể chế tạo chỉ một loại công kích hoặc là phòng ngự, lập tức trở nên hiếm hoi như phong phượng hay sừng lân. Càng không phải nói đến cấp thứ 3, 9 vạn 99999, độ khó khăn của nó phải gấp trăm lần loại cấp thứ nhất. Lúc đó, thế gian gần như hiếm có người có thể nắm bắt nhiều tấm chí như vậy, chỉ duy nhất một thuộc tính nhưng tấm chí hoàn toàn bất đồng. vì phần phẩm chất cuối cùng 99 vạn, độ khó được nâng lên ngàn lần, điều này gần như cũng chỉ là pháp bảo trong truyền thuyết. Tối Tiểu Vương Lâm thu được trong trí nhớ cổ thần, cấm phiên có phẩm chất cao nhất không phải là không có, nhưng cấm phiên có phẩm chất cao nhất chỉ có phòng ngự hoặc là công kích thì lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Cấm phiên chỉ có suy nhất công kích hoặc là phòng ngự thì nhiều nhất cũng chỉ có ở thứ ba thôi. Mặc dù là cấp thứ 3, nhưng uy lực của nó cũng không kém loại sử dụng cấm kế bình thường khi đạt tới 99 vạn. Thậm chí tại một phố phương diện, nó còn cao hơn một vật. Cho nên nói cấm tiên chế tắc thì đơn giản, nhưng nếu như muốn có được uy lực hùng mạnh thì là chuyện rất khó khăn. Vương Lâm chế tắc cây cấm tiên này là không phải đi theo một đường duy nhất. Nó pha lẫn từng đại bộ phận cấm chí như công kích, phòng ngự, bảo vệ, tìm vật, vây địch. Chỉ có vậy, hắn mới có thể nhanh chóng chế tạo được cấm phiên. Vương Lâm biết bất cứ lúc nào mình cũng gặp nguy hiểm đến sinh mạng ở trong tu ma hải cho nên hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chế tác một cây cấm phiên. Sau khi thử nghiệm uy lực của nó thì mới quyết định có nên hao phí một thời gian dài để chế tác một cây cấm phiên chỉ có một thuộc tính hay không. Dù sao hắn cũng có 3 khối mặt san thạch trong túi trữ vật, có thể chế tác được 3 cán cấm phiên. Vương Lâm định chí ngưng thần, hai tay biến hóa, lại xuất ra một đạo cấm trí, lúc này thần niệm của hắn khẽ nhúc nhích, thông qua ma đầu hứa lập quốc Hắn đã nhận ra hành động của Khâu Tứ Bình. Sau 2 ngày Khâu Tứ Bình im lặng ngồi tại một chỗ, thân thể bỗng nhiên chợt chuyển động, không ngờ sau đó lại biến mất không thấy. Sau khi Hứa Lập Quốc ngẩn ra, lập tức chui vào dưới nền đất, cuối cùng nó cũng tìm được bóng dáng Khâu Tứ Bình ở sâu trong lòng đất. Ở dưới cánh đồng hoang vu có một tòa đồng phủ, đồng phủ không lớn nhưng lại ẩn rất sâu. Hứa Lập Quốc thuận lợi tiến vào động phủ, một số tấm trí được bày ở bên ngoài không có tác dụng gì với nó. Vừa vào động phủ, nó lập tức nhìn thấy Khâu Tứ Bình đang lật xem điển tịch ở trong thạch thất. Thạch thất này gần như là một biển sách, vô số điển tịch được bày chung quanh, trong số đó tuyệt đại bộ phận đều có từ thời xa xưa, thậm chí nó không phải là hình thức ngọc bản mà được khắc ở trên cây trúc. Thần Thái Khâu Tứ Bình có chút ngưng trọng, hắn lật xem điển tịch thật cẩn thận, nghẹ ngàng lật rồi gấp. Một lát sau, vẻ mặt hắn vui vẻ cầm lên một quyển lớn đi đến cách bàn đá bên cạnh, từ từ mở thẻ che ra, lập tức tập trung tìm kiếm. Hứa lập quốc muốn tiến lên trước, nhưng vào lúc này trong thạch thất bóng nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng nhô hòa, ngăn chở hắn ra bên ngoài. Hào quang vừa chợt lóe, Thâu Tứ Bình lập tức ngẩng đầu, thần thức quét quanh một vòng, cuối cùng vẫn không phát hiện gì khiến hắn lộ ra vẻ mặt hồ nghi, ánh mắt chút đồng không ngừng nghe và nhìn bốn phía. Sau một hồi, hắn mới cúi đầu xuống, tiếp tục xem thẻ tre chẳng qua tay phải của hắn lại vẫn luôn thử pháp quyết, bất cứ lúc nào cũng có thể công kích. Có ánh sáng nhu hòa ngăn trở kia nên Thước Lập Quốc không thể tiến lên. Vì thế nó mới ở bên ngoài, không ngừng nhìn vào bên trong. Tại vị trí của nó cũng chỉ có thể nhìn thấy được một vài chữ nhỏ viết trên thẻ tre. Thượng tổ cấm chí. Qua ba nén hương, Khâu Tứ Bình nhíu mày, khép lại thẻ tre trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, sau đó khép thẻ tre lại, đặt nó trở lại giá sách, lại tìm trên nó một hồi lâu, cuối cùng cầm hai khối ngọc xanh màu xám đi ra khỏi thạch thất. Hằng Khoan chân ngồi xuống ở bên cạnh thạch thất, cầm lên một khối ngọc sản, đặt lên trên trán, nhắm mắt trầm tư. Thời gian nhoáng lên một cái, đã qua 5 ngày trong thời hạn 7 ngày chưa hôm đó, Câu Tứ Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, đặt khối ngọc sản trên tay vào túi trữ vật, sau đó bắt thủ ấm, xuất ra một đạo linh quang, rơi ở trên vách tường bên cạnh, lập tức cả vách tường phát ra từng tiếng ca ca. Cùng lúc đó vách tường dịch ra hai bên để lộ ra một cách đài. Chỉ thấy ở trên đài đó được đặt ba pho tượng bằng sáp, một người đầu bạc mờ ẳng ở chính giữa, đôi mắt liếc nhìn một cách sần dữ, ánh mắt lộ ra từng vẻ cúi nghiêm. Ở hai bên lão, phân ra một nam một nữ đang đứng, đôi mắt người đàn ông âm chầm, vẻ mặt anh thuấn, thoạt nhìn ước chừng hơn hai mươi tuổi. Người con gái còn lại có hàm răng trắng bóng, có vẻ thư tha, đôi mắt ngầm lộ ra vẻ hơi đau thương, khiến cho toàn thân nàng thoạt nhìn có chút sinh động. Khâu Tứ bình lặng lẽ nhìn ba pho tượng sát, khi ánh mắt của hắn rơi ở trên người cô gái thì lộ ra một chút nhu tình, nhưng khi hắn nhìn về phía lão già và nam tử kia thì trong mắt cũng lộ ra hận ý rất sâu. Lão thích tu đại sư Ngân cuối cùng ta tìm được người thông thảo thượng cổ cấm chí. Thật không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, ta có thể tiến vào đây để gặp mặt các ngươi, lúc này đây bảo bối kia là của ta." Khâu Tứ Bình vừa nói xong, lập tức cười giên giải lên, trong tiếng cười ẩn chứa một chút điên cuồng, cuối cùng hắn đưa tay phải lên chậm rãi sờ cô gái, cẩn thận vuốt ve trên mặt nàng, trong miệng thì thào: Ta sẽ cho nàng sống lại một lần nữa, mặc dù cái giá phải trả là toàn bộ khu ma hải, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hắn thở thật sâu thu hồi tay phải, lui ra sau vài bước, lại xuất ra một đảo linh quang, lập tức chung quanh vách tường kêu lên tiếng ca ca, rồi chậm rãi xác nhập lại. Vương lâm khoanh chân ngồi ở trong đồng phủ thông qua hứa lập quốc, thấy rõ toàn bộ. Hắn trầm ngâm một hồi, ánh mắt chợt lóe, lòng thầm quyết định. Đêm khuya hôm sau, khi Vương Lâm đánh ra một tổ cấm chế cuối cùng trên lá cờ, lập tức toàn bộ lá cờ nhỏ bỗng nhiên thoáng động, điểm đen trên cờ sần sần bờ sống cuối cùng bao vây toàn bộ phía trên mặt cờ. Mặt của tiểu kỳ vốn màu trắng, lúc này hoàn toàn biến thành màu đen. từng tia khí tức cổ xưa từ trong lá cờ phát tán ra, từng loại cấm chí ở trên lá cờ không ngừng hiện lên, cuối cùng hóa thành từng loại dấu ấm màu vàng nhạt, lóe ra trên lá cờ, vòng quanh cán cờ, không ngừng xoay tròn lên, khiến toàn bộ cấm phiên rất nhanh bị dấu ấm tràn đầy che kín hoàn toàn. Lúc này, vẫn tiếp tục còn có vô số dấu ấm lóe ra trên mặt cờ, vì thế một đường cong do dấu ấm tạo thành vòng quanh trung quanh cấm phiên thành hình tròn kém sổng ra. Cùng lúc đó, trên dị vân thành trong tu ma hải, sương mù dày đặc bị xuyên qua, vẫn kéo dài đến hơn 10 vạn thước, ở trên đó là một mảnh tinh không. Giờ phút này, bên trong tinh không đột nhiên ngưng tụ vô số mây đỏ, mây đỏ này mở rộng ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như đạt tới trăm dặm. Trong mây đỏ, từng tia thể khí vẫn đột chậm rãi tràn ra từ trong đó. Xương mù dày đặc trong Tu Ma Hải vừa chạm vào thể khí vẫn độc, liền phát ra từng tiếng đồng sột sạt, liền giống như là ngọn lửa đỏ trên bàn ngồi chạm vào băng tuyết. Lúc này, phía đông của Tu Ma Hải, trên một ngọn núi với sương thu chồng chất bỗng nhiên có một người đi ra, toàn thân người này được bao phủ bởi một vùng tử khí, không thấy rõ tướng mạo. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn sương mù dày đặc ở phía trên, ánh mắt này dường như có thể nhìn thấu qua tầng sương mù, thấy được một vùng mây đỏ ở trên đó, hắn thì thào lẩm bẩm trong miệng. Thiên kiếp, không có khả năng, từ khi thượng cổ tu chân giới gặp tai nạn lớn bị hủy, đã đắc không còn thiên kiếp rồi, tu sĩ hiện tại đều tu nghịch thiên, làm sao có thể gây ra thiên kiếp? Chẳng lẽ thượng cổ tu sĩ không chết? Nếu điều này là đúng, đó chính là thuốc bổ tốt nhất đấy." Người này vừa nói xong thì thân thể bỗng chợt động thuần phi về phía nơi dẫn phát bay đỏ. Phía Tây Tu Ma Hải có một thung lũng thật lớn. Trong thung lũng không ngờ có nước biển. Phải biết rằng hiện tại cũng không phải mùa sương mù biến thành biển, nhưng ở nơi này không ngờ có thể xuất hiện nước biển, có thể nói là thật không thể tin nổi. Lúc này nước biển đang quay cuồng kịch liệt, từ vị trí trung tâm bỗng nhiên tỏa ra rất nhiều bọt sóng, một người đàn ông mặc trường bào màu lam đạp bọt sóng, chậm rãi tiến lên, hắn nhìn chằm chằm lên không trung, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, thấp giọng nói: "Thiên kiếp! Trong tu ma hải khi nào còn có chuyện náo nhiệt như vậy xảy ra?" Thiên kiếp xuất hiện, E rằng sẽ dẫn ra những lão quái vật ẩn dấu rất kín Khói miệng lão lộ ra một chút tươi cười Thân thể từ mặt biển bay lên Tay phải trộn về phía trước Lập tức nước biển trong thung lũng bỗng nhiên phát ra Từng tiếng động rầm rầm Không ngờ chầm rãi dâng lên Cảnh tượng này làm cho người ta cực kỳ rung động Sau khi nước biển trong thung lũng bay lên Người này lập tức tiến vào trong nước biển Ở trong đó hắn vừa chỉ tay về phía trước, lập tức nước biển đột nhiên chuyển động, pha trộn với vạn quân chi thí, bay nhanh về phía trước. Tốc độ quay của nó còn muốn nhanh hơn thuần phi của những tu sĩ nguyên anh kỳ. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh theo từng tiếng động sấm chớp, trong nháy mắt biến mất vô tung. Ở cực nam của tu ma hải, trong cửa hàng luyện khí Tôm Ba tầng của một thành trì bình thường, Một lão già tóc trắng với nếp nhăn trên mặt đang cầm một cây xương thú, đang nói khoác liên hồi với một tu sĩ trúc cơ kỳ. Vị huynh đài này, vật ấy thật sự là một bảo bối, ta nói cho ngươi một chút tác dụng của đệ thất thập tứ và lại ngươi từ từ nghe ta nói tới. Lúc này vẻ mặt của tu sĩ Trúc Cơ kia xanh mét, nếu không phải trong luyện khí không cho phép đồng thủ thì hắn đã sớm dùng một kiếm đánh chết lão già quấy sẩy ở trước mặt từ lầu 1 đến lầu 3. Hắn đoán rằng lão già này cũng chỉ cỡ ngưng khí kỳ tầng 7, 8. Hơn nữa điều khiến hắn không thể chịu đựng được là khi lão già này nói chuyện phun nước miễn ra, điều này làm cho hắn suýt nữa thống chí không được xuất ra pháp bảo. Cuối cùng hắn thật sự tức giận, phất tay áo, vội vàng ly khai luyện khí các, nhưng lão già kia không ngờ còn muốn quấy rầy. Tú Sí chúc cơ này mắt thấy rất nhiều người ở xung quanh đều đang nhìn về nơi này, vì thế ném ra một khối linh thạch hạ phẩm cầm lấy xương thú, rồi cũng không quay đầu lại mà cười lạnh rời khỏi. Hắn đã hạ quyết tâm tối nay nhất định phải làm lão già này mất mặt. Lão già đầu bạc kia cười tủm tỉm nhặt linh thạch lên, đặt lên miệng thổi một hơi trầm trọng đặt vào ngực. Nhưng vào lúc này vẻ mặt lão bỗng nhiên biến đổi, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tầng mây. Tiên nghịch, tác giả Nhí canh thực hiện. Huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website rudichuenv.org quyền hay tu chân huyết ảnh chương 2.07 giết người lấy đan Đôi mắt lão già đầu vạc vốn đục ngầu, bỗng nhiên lóe ra hào quang cực kỳ sáng chói, thân thể với tấm lưng còng đang chầm rãi thẳng lên, trong nháy mắt khí thế toàn thân bỗng sừng lên. Từng luồng linh lực trong cơ thể của tất cả tu sĩ trong thành trì tại chỗ lão già này lập tức không chịu được sự thống trị, ầm ứ có một loại ảm giác thoát khỏi cơ thể, khiến trong lòng họ vô cùng hoảng sợ. Lượi cầm sắc này tới mau mà cũng đi rất mau. Thân thể của lão già đầu bạc mống nghiêng nhoáng lên, trong phút chốc cả người biến mất. Lúc này, chỉ thấy trong màn sương đen ở trên không trung của tu ma hải đột nhiên truyền đến một tiếng xít gào, ngay sau đó, một con rùa khổng lồ dài đến mấy ngàn trượng, lộ ra thân thể trong sương mù. Cái đầu của nó thật lớn, phát ra từng trận quỷ áp vô biên. Sau khi quý đầu nhìn thoáng qua, liền há mồm hung hăng húp một hơi. Lập tức tất cả linh khí trong phạm vi trăm trằm xung quanh liền giống như trăm sông đổ về một biển, bị nó mạnh mẽ nuốt vào miệng. Sau khi hút đầy một miệng như vậy, lúc này nó mới nhanh chóng từ trong màn xương đen chạy về phía trước. Một lão già đầu bạc đang đứng ở trên lưng nó. Người này chửi ấm lên. Súc sinh Ngươi làm thú cưới cho ta một chuyến, không ngờ ngươi lại hút nhiều linh lực như vậy, ngươi cũng không sợ no chết sao? Đúng lúc lão tử muốn nếm thử một chút hương vị của thịt Huyền Vũ đấy. Cùng lúc này, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trong đồng phủ, hắn không biết vì sao đột nhiên mình có loại cảm giác vô cùng lo sợ, loại cảm giác này được truyền đến từ trên Tu Ma Hải. Vương Lâm nhướng mày, Hắn phất tay một cái, muốn thu hồi cấm phiến, nhưng lập tức phát hiện một luồng lực lượng vô hình bao quanh trên cấm khiên này, không ngờ không thể thu hồi. Cảnh tượng quái dị như thế lập tức khiến Vương Lâm biến sắc, hắn nhanh chóng đứng lên, hai tay liên tục thay đổi pháp quyết, đánh lên trên cấm phiến, nhưng mỗi khi đưa pháp quyết vào, nó lập tức bị lực lượng vô hình làm tiêu tan. và cũng không có một pháp quyết nào có thể xuyên thấu vào. Sơ phục này, các loại cảm giác lo sợ trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhướng mày, thần thức chi nhãn lập tức mở ra, bỗng nhiên vẻ mặt hắn không tự chủ được đại biến. Thông qua thần thức chi nhãn, hắn nhìn thấy rõ một đường tơ đỏ nhỏ bé từ bên trong cấm phiên lan ra. Đường tơ đỏ không để ý ngăn cách của đồng phủ, xuyên thẳng lên trời cao. Vẻ mặt Vương Lâm âm âm trầm, thân thể của hắn không chậm trễ xông về phía trước, mở cửa động phủ thân hình nhanh chóng lóe lên. Khi hắn ổn định thân thể ở bên ngoài động phủ mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đường tơ đỏ từ động mai ra khỏi động phủ, tiến vào trong chỗ trống của màn sương đen trong tu ma hải. Vương Lâm trầm mặc một chút, tay điểm vào mi tâm, lập tức để nhị ma đầu đi ra từ trong thức hải. Sau khi ma đầu kia xuất hiện, không đợi Vương Lâm phân phó thân thể lập tức lóe lên. Với thần thức chi nhãn của Vương Lâm cũng chủ có thể nhìn ra một luồng tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hóa vào trong màn sương đen. Vẻ mặt Vương Lâm âm trầm, chợt nhìn xung quanh. Sự việc này trực tờ pháp bảo hắn luyện thành thuộc hàng thượng phẩm. Trước đây, sau mỗi lần cổ thần luyện khí thì cũng sẽ gây ra thiên kiếp. Thậm chí có thời điểm, cổ thần phân biệt phẩm chất của pháp bảo luyện chí ra là dựa vào uy lực của thiên kiếp giáng xuống. Uy lực thiên kiếp càng lớn thì nói lên uy lực pháp bảo càng mạnh. Còn uy lực thiên kiếp càng nhỏ thì uy lực pháp bảo sẽ không đủ. Đương nhiên, chuyện này chỉ là một loại phương pháp tính toán cực kỳ cầu thả trên thực tế có sai lệch rất lớn. Tỉ như nói cái cấm phiên hiện tại của Vương Lâm Uy lực phát ra căn bản là không thể so với thiên kiếp. Thật ra nguyên nhân thực sự gây ra thiên kiếp chính là ở trên mạng gian thạch. Mạch san thạch này ẩn ở bên trong cơ thể của cổ thần trong một thời gian quá lâu, trên đó tự nhiên nhiễm lấy một ít khí tức của cổ thần, cho nên lúc này mới gây ra thiên kiếp, thứ chưa từng xuất hiện trong vô số năm ở tu chân giới, lại một lần nữa sáng lâm. Cũng bởi thế thiên kiếp đã không xuất hiện vô số năm, lực lượng tích tụ dĩ nhiên đạt tới một loại trình độ khủng bố. Cho nên lúc này đây chẳng qua là thiên kiếp của một pháp bảo bùng nổ, mà uy lực của nó thì khó thể tưởng tượng. Tất cả tin tức này thoáng hiện qua trong đầu Vương Lâm. Hắn dĩ nhiên cũng hiểu được, vật cây ra thiên kiếp chính là tấm phiến kia. Hắn không nhiều lời, nhanh chóng lao về phía đồng phủ, nhìn tấm phiến lóe ra ánh sáng rực rỡ, vẫn đang lơ lửng ở trên không trung. Hai tay không ngừng xuất ra từng cái cấm chí, ý muốn thu lại vật này. Theo tin tức Vương Lâm vừa mới có được từ trong ký ức của cổ thần, nếu cấm phi kia thật sự bị thiên kiếp đánh trúng thì pháp bảo này chắc chắn vỡ tan. Pháp bảo khổ sở vật và luyện chí, Vương Lâm quyết không cho phép nó bị thiên kiếp hủy diệt. Thần thức chi nhãn của hắn lóe ra tia sáng kỳ lạ, hai tay không ngừng xuất ra các loại cấm chí. Muốn thu vật ấy về, lực lượng vô hình bên ngoài cấm phiên này dần dần có một chút lơi lỏng, nhưng chẳng qua vẫn không kém đi bao nhiêu. Lúc này, ở trên bầu trời chuyện đến những tiếng ầm ầm. Chỉ thấy màn xương đen nhanh chóng tiêu tan tiếp đó lui về trong nháy mắt lần đầu tiên toàn bộ tu ma hải không có nước biển, không có xương mù trong đó lộ ra một khoảng không vô cùng khổng lồ, nhìn không thấy giới hạn. Cột mây đỏ không còn bất kỳ thứ gì ngăn trở, từ trên trời sáng xuống. Lúc này đây, tốc độ của nó dĩ nhiên đạt đến cực hạn, mục tiêu của nó chính là Kỳ Lân Thành. Tu sĩ bên trong thành đều lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ dùng toàn lực điên cuồng chạy trốn. Đám mây đỏ rơi thẳng xuống. Trong nháy mắt khi nó đánh trúng Kỳ Lân Thu Thành, thân thể Kỳ Lân kia liền tan nát. Đầu tiên Lân khiến toàn thân bị lực lượng hủy diệt này bốc ra. Vương Lâm ở trong đồng phủ cảm thấy một cỗ lực lượng thật mạnh từ bốn phía đột nhiên truyền tới, dường như chỉ trong chớp mắt. Hắn phun một ngụm máu tươi, âm thầm than một tiếng quyết định buông tay. Nhưng đúng lúc này, ngoại lực vô hình xung quanh cấm khiên không hiểu sao đột nhiên biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không chút do dự nắm lấy cấm phiến. Sau đó thân hình hắn bay vọt ra, trong một khắc kỳ lân thú tan nát thoát ra ngay. Chẳng qua trong nháy mắt khi hắn lao ra, một tia nhỏ như sợi tơ do mây đỏ hóa thành đột nhiên từ trong cơ thể kỳ lân thú lao ra, tốc độ cực nhanh phóng về cấm phiến Vương Lâm đang cầm trong tay. Sợi tơ kia quá nhanh. Nếu Vương Lâm cho cấm phiến vào túi trữ vật cũng không kịp. lại còn khiến túi trữ vật tan tành. Trong nháy mắt này, Vương Lâm cắn răng một cái, tay phải đảo một cái. Trong khoảnh khắc khi sợi tơ kia phóng tới, cấm phiến đang cầm trong tay phải liền đảo sang bên tay trái. Một pháp khí hắn chưa thống chế được hiện ra ở tay phải của hắn. Tất cả mọi chuyện diễn ra nhanh như chớp. Trong nháy mắt khi Vương Lâm mới đổi pháp khí, Sợi tơ đỏ kia đã đánh vập, pháp khí kia liền bị đánh nát. Thân thể Vương Lâm lập tức dạng sang một bên. Chẳng qua trong nháy mắt khi pháp khí tan nát, vẫn có một tia đỏ cực kỳ nhỏ bé lóe lên. Trong khoảng khắc Vương Lâm không kịp phản ứng, liền chui vào trong tay hắn. Trong tích tắc này, thân thể Vương Lâm run lên. Hắn liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Kim đan trong cơ thể cũng lập tức bị thu nhỏ đi khá nhiều. Sợi tơ màu đỏ nhỏ bé kia không ngừng sinh sôi trong cơ thể hắn, bảo phát hết lực lượng của nó. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt. Hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể hoàn toàn hỗn loạn, đành phải dựa hết vào kim đan mạnh mẽ thống trị. Sợi tơ đỏ kia bảo phát, hắn liền biết rằng thời gian của mình có hạn. Nếu không thể thu trừ nó, vậy thì đón đợi hắn chính là cảnh toàn bộ linh lực trong Kim Đan Hà tổn hết, Kim Đan tan vỡ. Tiếp theo chính là cơ thể hắn. Lúc ấy chính là lúc hắn hoàn toàn tử vong, cho dù là thần thức cũng không trốn thoát lực lượng của thiên kiếp. Lúc này tu sĩ chạy ra từ kỳ lâm thú rất nhiều. Cho vậy cũng không có mấy người để ý tới hiện tượng dị thường trên người Vương Lâm. Những tu sĩ trong thành Hoàng Sở nhanh chóng bỏ chạy tứ tán. Cả kỳ Lâm thành bị hủy trong chốc lát. Lúc này từng đợt mưa đen kịp từ trên trời giáng xuống. Sương mù trong Tu Ma Hải dưới lực lượng của Thiên Kiếp toàn bộ bị bốc hơi thành mây đen. Hiện giờ Thiên Kiếp biến mất, mây đen liền đổ mưa dày đặc. Trong Tu Ma Hải, từ sau khi sương mù hóa thành nước biển, Đây là lần đầu tiên có nước mưa từ trên trời rơi xuống, mặc dù đây là nước mưa mày đen. Lúc này thiên kiếp gây ra ảnh hưởng thật lớn. Đầu tiên là sương mù trong tu ma hải hoàn toàn biến mất. Hiện tượng này lập tức dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Đông đảo sinh vật trong sương mù, dù đã tử vong không ít trong thiên kiếp nhưng thập hết lại từ trong sương mù chạy ra. chính trí một số ít hoang thú cường đại vốn hoạt động trong xương mù cũng hiện thân tại giải đất tu ma này. Tu ma hải sơ phải đổi tên thành Hoàng Không tu ma mới thỏa đáng. Đông Đào vì thu xuất hiện khiến một loạt chuyện dị thú xuất người, người giết dị thú xuất hiện. Tất cả các tu sĩ đều biết trong cơ thể dị thú có nội đan, dù là để chế thuốc hay nuốt sống cũng có thể gia tăng tu vi. Đồng thời bởi vì sương mù trên toàn bộ Tu Ma Hải biến mất, khiến giá trắng thiên nha cũng biến mất. Cho vậy, các tu chân quốc bốn sơn quanh Tu Ma Hải đều hướng ánh mắt về đây. Cũng may ở đây còn có mấy đại môn phái thất lực cực mạnh đã tồn tại cả ngàn năm, cùng lúc ra mặt mới có thể ổn định được tình hình. Chẳng qua vẫn có nhiều tu sĩ bí mật nhân dịp này điên cuồng giết người đoạt bảo. Phong phi tu ma hải vốn đã hỗn loạn nay lại càng thêm hỗn loạn. Chẳng qua mọi việc đều không có quan hệ với Vương Lâm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng kim đan trong cơ thể mình đang không ngừng thu nhỏ. Ở phía trên kim đan có một sợi tơ nhỏ màu đỏ. Sợi tơ này điên cuồng phá tan linh lực của kim đan. Đợi tới khi kim đan tan nát thì chính là lúc Vương Lâm mất mạng. Tu vi hắn bây giờ so Kim Đan thu nhỏ đặc tụ xuống, chỉ còn là Kim Đan trung kỳ. Theo tính toán của hắn, chỉ 3 canh giờ nữa hắn sẽ từ đó tụ xuống sơ kỳ, sau đó nửa canh giờ nữa, Kim Đan của hắn sẽ vỡ vụn. Còn vì ước định bảy ngày của Thâu Tứ Bình, Hiển Sở Vương Lâm không rảnh để qua tâm. Việc cần nhất của hắn bây giờ chính là tìm cách nhanh chóng hóa giải tia thiên kiếp kia. vẻ mặt Vương Lâm âm trầm, hai mắt hắn tràn đầy màu đỏ, tràn ngập sát khí. Vì sinh tồn, hắn phải đại khai sát giới rồi. Đắc tiếc linh dịch hắn đã dùng hết trong cổ thần. Mấy ngày nay trong kỳ lâm thành hắn lại không tích trữ nhiều. Nếu không thì dùng linh dịch này cũng có thể giúp hắn duy trì một thời gian. Đúng lúc này, phía trước Vương Lâm xuất hiện một tu sĩ trung niên vấp về phía hắn, âm trầm nói, nói: "Kết Đan Trung Kỳ chính là ngươi rồi." Hắn vừa mới nói, tia sáng đỏ trong đôi mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tu vi của đối phương là Kết Đan hậu kỳ, nhưng Vương Lâm chẳng những không né tránh, ngược lại tốc độ chợt tăng, nháy mắt liền xông về phía đối phương. Khóe miệng người áo đen kia lộ ra vẻ cười trào phúng, vừa muốn hành động Nhưng đột nhiên thân thể của hắn run lên, hai mắt lập tức đờ đẫn. Lúc này, Vương Lâm đã vọt tới bên người hắn, tay chộp thập vào bụng hắn, lập tức lấy ra kim đan, không một chút do so dự, Vương Lâm liền lập tức nuốt kim đan vào bụng. Thậm chí ngay cả tối trữ vật hắn cũng không có thời gian đi lấy, nhanh chóng bay về nơi xa. Toàn bộ thần thức của hắn tản ra, giống như một con sói tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tôn Phàm đang gấp tốc chạy trối chết, có cái gì thú có thể so với kép Nan Hầu Kỷ đi theo phía sau hắn, chỉ cần tốc độ của hắn hơi chút chậm lại thì sẽ bị chúng nó đu theo nuốt chửng. Lấy tu vi chút cơ kỳ của hắn, căn bản là ngay cả sức phản kháng cũng không có. Lúc này Hai xe phía kia càng đuổi càng gần, tiếng xít gào rít nhiên đang gần ở bên tai. Tôn Phàm cười một cách chua xót, hắn biết lúc này đây e rằng mình chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từng luồng cuồng phong thổi qua bên người hắn. Uy lực cuồng phong rất lớn nên thân thể Tôn Phàm không tự chủ được quay vài vòng tại chỗ. Khi hắn ôm định thân thể với vẻ mặt hoảng sợ thì tiếng rít gào thê lương của dị thú truyền tới bên tai. Hắn nhìn lại, lập tức ngẩn ra tại chỗ. Chỉ thấy một người thanh niên đầu bạc, giống như một ác ma, bàn tay thập vào đầu dị thú, lấy ra nỗi đan nuốt vào. Về phần con dị thú còn lại thì đã sớm bỏ mình, thi thể nằm ở một bên cạnh. Người thanh niên đầu bạc kia quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tôn Phàm, không nói gì, nháy mắt thân thể bay đi rất xa. Mặc dù đối phương đã rời khỏi, nhưng Tôn Phàm cũng không dám có một cử động, vừa rồi giữ cái liếc mắt của đối phương, ầm chứa sát khí, khiến tâm thần hắn kịch chấn, sau hồi lâu, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, trên mặt lộ ra biểu tình vô cùng hoảng sợ, vội vàng rời khỏi nơi này. Suốt cuộc đời này, bóng dáng người thanh niên đầu bạc như ác ma này luôn luôn quấy phá ở trong lòng Tôn Phàm. Mặc dù sau 700 năm, khi hắn đạt tới tu vi ước mong nguyên anh kỳ, nhưng khi nghĩ tới người thanh niên đầu bạc kia, tận đáy lòng của hắn nổi lên từng trận hàn ý, luôn luôn giật mình bừng tỉnh trong một. Hung luống tu ma ở Bắc Bộ, hai môn phái nhỏ Vì cướp đoạt một viên nổi danh của thị thú Bỉ Thiên Kiếp đánh chết mà bọn họ đang chém giết lẫn nhau, trong đó phi kiếm bắn ra bốn phía, pháp thuật đầy trời. Nhưng ngay đến lúc tu sĩ xong phương chém giết hùng hực thì một người thanh niên đầu bạc từ trên trời sáng xuống. Người này vừa xuất hiện cũng không nói ra câu gì, chỉ thấy trong đôi mắt của hắn lóe ra ánh sáng đỏ yêu dị. Một luồng tia chất màu đỏ bỗng nhiên từ trong đôi mắt bắn ra, giống như một luồng điện quang hình sáng, xuyên về phía tu sĩ quần sông phương. Cùng lúc đó, tốc độ thân thể của người này cực nhanh, nhảy vào trong đám tu sĩ của sông phương trực tiếp đi qua, hai tay không ngừng chọc vào bụng của một đám tu sĩ Việt Nam để lấy ra kim đan rồi nuốt vào. Gần như không đến 10 giây, tất cả tu sĩ ở đây hoàn toàn bị bỏ mình. Vì phần nổi đàn của thị thú làm cho song phương từ diết lẫn nhau, cũng bị người thiên niên đầu bạc này nuốt vào trong miệng. Tiếp theo đó cả người hắn hóa thành một đảo tàn ảnh, nhanh chóng phóng đi rất xa. Ở nơi này, bất kể thị thú hay là tu sĩ, chỉ cần tu vi không đạt tới nguyên anh kỳ thì, thì đều bị Vương Lâm vô tình chém chết, bất kể nam hay nữ. so cắn nuốt kim đan càng ngày càng nhiều nên tu vi của hắn không hề giảm xuống. Tốc độ thu nhỏ của kim đan cuối cùng đạt tới một mức ổn định, nhưng thế chưa phải là hết. Không thể giải quyết vấn đề loại cân bằng ổn định này chỉ có thể duy trì liên tục trong thời gian mấy canh giờ, như vậy kim đan có lẽ vẫn không ngừng thu nhỏ lại cho đến khi tan vỡ. Phương pháp duy nhất để giải quyết vấn đề này chính là không ngừng giết người lấy đan, sau khi đạt được đủ linh lực thì mới có thể bước đường nhỏ kia ra bên ngoài cơ thể. Tiếp đó, nhất định phải giết người nhiều, sát khí trong mắt Vương Lâm không có quá sầy. Hắn biết, chỉ với tốc độ giết người như hiện tại thì tất nhiên còn thiếu quá nhiều. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra hàn quang. Hắn đào thần thức qua, bóng dáng lập tức phóng về phía trước, mấy con dị thú âm xương mồ xuất hiện cách phía trước hắn trăm dặm. Cực cảnh thần thức của Vương Lâm nháy mắt ly thể, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức đột kiếm màu đen cũng theo đó lóe ra. Chém giết dị thú để lấy nội đan. Thân thể Vương Lâm không có dừng lại chút nào, tiếp tục lao tới, cùng lúc đó, toàn bộ thần thức của hắn tản ra, tìm kiếm những nơi có tu sĩ hoạt là dị thú tụ tập. Đang phi hành, bỗng nhiên thân thể Vương Lâm dừng lại, thần thức của hắn phát hiện được cách chỗ này ngàn dặm về hướng đông có một đàn thú lớn. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe ra, lập tức thay đổi phương hướng, đi theo hướng đông. Khoảng cách 1 ngàn dặm nhanh chóng vì hắn vượt qua. Ở đây có rất nhiều dị thú. Sau khi Vương Lâm đến, không chậm trễ, tay phải đặt vào mi tâm, để nhị ma đầu lập tức xuất hiện, điên cuồng nhảy vào đàn thú. Ngay sau đó, độc kiếm màu đen cũng phi truyền theo, cuối cùng chỉ còn lại là cảnh thần thức của Vương Lâm. Những loại công kích này lập tức giống như một thanh lợi kiếm, đánh xít vào trong đàn thú. Nhưng vào lúc này, cách đàn thú rất xa, đột nhiên truyền đến một tiếng xít gạo. Một con bạc tuộc tổng lồ đang trầm rãi bò trên mặt đất. Đôi mắt nó đen sam, lộ ra từng luồng tia sáng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vương lâm ở phía xa. Vương lâm nhìn thoáng qua, tu vi của con thú này dĩ nhiên có thể so với Nguyên Anh trung kỳ. Hắn không dám chậm trễ xoay người bỏ đi. Cảnh tượng như vậy, trên dọc đường hắn cũng đã trải qua rất nhiều. Phạm là đàn thú như vậy, tất nhiên sẽ có một con linh thú thượng phẩm có thể so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thân ảnh Vương Lâm chợt lóe lên, nhanh chóng chạy về phía xa. Linh thú thượng phẩm kia nổi trận gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ lập tức truyền độc đuổi theo Vương Lâm. Vương Lâm cũng không quay đầu lại, bay nhanh đi. Sau khi linh thú kia đuổi theo một khoảng cách có chút do dự, liên tục xíp gào vài tiếng, rồi chậm rãi ngừng lại, một lần nữa quay lại trong đàn thú, xúc tu to lớn cuồn cuộn nổi lên về phía mấy con dị thú, rồi ném vào chúng vào trong miệng nuốt xuống. Tiếp theo đó lại nằm sặc trên mặt đất, không nhúc nhích. Vương Lâm liền nhanh chóng tập trung vào 7 tên tu sĩ cách đó 2 ngàn sẵn, trong những tu sĩ đó có 3 người là kết đan kỳ. Lúc này 7 người đang bao vây một con dị thú, triển khai công kích, nhe giang cười. Chẳng qua nổ cười của bọn họ lập tức ngừng lại, chỉ thấy một bóng đen trợt lóe qua người bọn họ, tất cả 7 người đều tử vong kể cả 3 tu sĩ kết đan bùng lộ ra một lỗ máu. Vì phần con rỉ thú kia trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một lỗ máu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng hừ nhẹ từ nơi rất xa truyền đến. Độc Ma Ma cung hạ lệnh, phàm là nằm trong phạm vi Ma cung cấm tất cả mọi người chén thịt. Nghe lưu lại cho ta. Vương Lâm không có bất cứ do dự nào trong lúc đối phương nói ra lời này, thân thể của hắn lập tức lui về phía sau, bay nhanh đi. Người vừa nói chuyện cười lạnh một tiếng, nháy mắt thân thể biến mất, lại xuất hiện ở trước người Vương Lâm. Cùng lúc đó người vung tay phải lên, lập tức một luồng lực mạnh mẽ bỗng nhiên đẩy tới phía trước. Thân thể Vương Lâm lập tức lui về phía sau, ánh mắt hắn lóe lên, nhìn chằm chằm phía trước. Người này tuổi khoảng trung niên, mặt ám xài tím, khuôn mặt lạnh lùng, đi vài bước liền đi tới chỗ thi thể bảy người. Người này cúi đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lâm, nói: "Thủ đoạn quá độc ác, người khác thì giết người lấy bảo còn ngươi thì giết người lấy đan." Ánh mắt Vương Lâm chợt động, người này là Tô Sĩ Nguyên anh kỳ. Một chút khí tức phát ra ngoài cơ thể cùng Vô Thần Ti si vừa rồi, hoàn toàn có thể thấy được điều đó. Trạc qua tu vi của người này tất nhiên không thể là Nguyên Anh trung kỳ. Theo phân tích của Vương Lâm, đại khái phán đoán, người này rất có thể chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ. Người này đến đây với ý đồ không tốt. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra hàn quang, tay phải bỗng nhiên vỗ vào túi trữ vật, lập tức độc kiếm màu đen chợt bay ra, ở trên đỉnh đầu phát ra tiếng ong ong tràn ra, từng trận hàn mang ánh mắt người trung niên kia lộ ra một chút vẻ trào phúng, tay phải vừa đổng, hóa thành một cái xưởng chảo được xương mù bao quanh, xuất hiện ở trước người Vương Lâm, trút mạnh phúng. Vương Lâm lập tay phải cấm phiên lập tức bay lên, nháy mắt lớn lên, lập tức bao trùm trong phạm vi trăm rằm, từng cái cấm chế lập tức xuất hiện ở trung quanh. nhử chào kia lập tức bị hơn 10 cấm chế bao vào trong, tản mát ra từng trận tiếng xèo xèo, nháy mắt biến mất không còn. Người trung niên kia nhìn chằm chằm Cấm Phiên, cười lạnh một tiếng, tay phải cách không vung lên, lập tức một thanh phi kiếm màu tím từ trong tay áo chợt lóe ra, từng trận tiếng xé gió vang lên như một tia chớp bắn về phía Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm bất động, bấm tay niệm chú, thấp giọng quát: phá. Lập tức cấm kiếm vừa đổng, từng cái cấm chí trên đó lóe lên, hóa thành một áng sáp cấm chí màu đen trắng đứng ở trước người vương Lâm. Thanh phi kiếm kia bắn ở trên cấm chí, lập tức trên thân kiếm tràn ra từng ký hiệu cấm chí, nháy mắt cả thanh phi kiếm liền bị ký hiệu cấm chí vô cùng vô tận che phủ. Người trung niên nhíu mày, Hắn không nghĩ tới đối phương chỉ là một tu sĩ kết đan trung kỳ, không ngờ có pháp bảo kỳ dị quá mức. Hắn vỗ tay phải vào túi trữ vật, lập tức bay ra một khối ấm hình hổ bằng đồng, hắn thi thào trong miệng, trong phút chốc cái ấm kia phát ra từng tiếng nổ vang, ngay sau đó nó lập tức hóa lớn, biến thành một cái ấm thật lớn ước chừng cao khoảng 7 tám trượng. gần như trong nháy mắt, từ cái ấm kia phân ra thành hai, một con mãnh hổ màu đen từ trong đó phít gào lao ra. Sau khi mãnh hổ xuất hiện, lập tức đánh về phía Vương Lâm, thân thể Vương lập lui hai bước về phía sau, hai tay biến đổi pháp quyết quát lên. "Khốn!" Tiếng nói vừa xuất, Cấm Phiên lập tức lại vũ động một trận. Lúc này đây, từng cái ký hiệu cấm chế liên tiếp hợp thành một chiếc xiềng xích nháy mắt xuất hiện từ bốn phương tám hướng, tạo thành từng chiếc xiềng sắt như trong nhà giam ở trước người vương Lâm. Con hổ đen kia nhảy lên trên xiềng sắt kia, lập tức kêu thảm một tiếng, bị mật xa ngoài thật mạnh. Cùng lúc đó, lại một bức tường xiềng sắt xuất hiện sau khi chặn con hổ này, ngay sau đó, hai bức tường xiềng sắt một trước một sau đột nhiên thoáng sao đ xoay nhau từ trên xuống dưới, hình thành một hình vòng tròn, ba vây con hổ đen vào bên trong. Toàn bộ chuyện này gần như hoàn thành trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc con hổ đen nhào tới, con hổ này liền bị nhốt ở trong xích sắt xo ý hiệu cấm chế hóa thành. Con hổ này liên tục xích cào ở bên trong, nhưng không có chút tác dụng. Lần đầu tiên vẻ mặt người đàn ông trung niên thay đổi, ông vu hồi ý khinh miệt, mà trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Vương Lâm trầm giọng nói: "Ngươi là đệ tử của ai?" Theo đánh giá của hắn, người có thể có pháp bảo như thế, tất nhiên có bối cảnh rất sâu, nếu không thì hắn không có khả năng chỉ là một kẻ đan trung kỳ nhưng không ngờ lại có bảo bối vực này. Đồng thời, Sâu trong đáy lòng của hắn cũng không kiềm chế được xâm lên một tia tham lam. Vương Lâm chớp đồng ánh mắt, uy lực của Cấm Phiên đã không uổng công hắn vì nó tiểu phiên giết xâm hại. Cấm Phiên này vừa mới là loại hợp nhiều thuộc tính thôi, nếu như chỉ một thuộc tính thì uy lực của nó tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên một cái. Lúc này thời cơ không cho phép Lúc nãy khi chỉ huy tấm phiến, linh lực trong cơ thể liền có chút không ổn. Kích thước của kim đan lại sầm bướt một vòng, nếu như tiếp tục nữa thì không được bao lâu kim đan của hắn sẽ vỡ vụn. Vẻ mặt Vương Lâm âm trầm, giọng nói lạnh lùng. "Ta sư tên là Cổ Lam." Người đàn ông trung niên ngẩng mặt ra, nhìn ký Vương Lâm vài lần, cười lạnh trong lòng. Hắn không tin đối phương là đệ tử của cổ đế lão ma. Phải biết rằng 200 năm trước cổ đế lão ma đã biến mất ở toái tinh loạn chuyện này đã huyên náo ồn ào 200 năm rồi. Hắn đang muốn nói chuyện, nhưng đôi mắt bỗng nhiên trợn to, nhìn chằm chằm vật trong tay Vương Lâm, chỉ thấy có hơn một túi chữ vật trong tay Vương Lâm. Trên túi này rõ ràng được thiêu một chữ, Lam, nhàn nhạt. tay phải Vương Lâm nhoáng lên một cái, túi trữ vật biến mất. Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên một cái, theo biểu tình đó có thể thấy được, người này biết túi trữ vật đó, ít nhất người này chắc hẳn đã từng nghe nói qua. Thân thể Vương Lâm chậm rãi lui về phía sau, hai tay hắn chợt thay đổi pháp quyết, lập tức mang theo tấm phiến, nhanh chóng bay đi nhanh, sau khi rời khỏi trăm trịch tay phải hắn đánh ra một cái cấm trí, lập tức con hổ đen bị vây trong cấm tiên được thả ra. Trong nháy mắt, tốc độ vương lâm tăng lên, biến mất vô ảnh ở nơi rất xa. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên âm trầm, nhìn chằm chằm về hướng biến mất của Vương Lâm, mấy lần muốn cất bước đuổi theo, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ qua. Chứ không nói tối chứ vật kia Pháp bảo dáng tiểu kỳ của người này khiến hắn có chút kiêng kỵ. Hơn nữa coi bộ dáng của người này vẫn chưa dùng hết toàn lực. Tuy rằng hắn có tự tin với tu vi nguyên anh sơ kỳ của mình, giết chết một gã kết đan kỳ chắc là không quá khó, nhưng pháp bảo trong tay người này thật sự quá mức cổ quái. Điều này không khỏi khiến ý định truy kích trong lòng hắn có chút trì hoãn. Ngoài ra, hắn nhận ra túi chữ vật kia, túi chữ vật có khiu chữ, lầm. Nếu hắn nhớ không lầm, nó chính là vật của cổ đế. Người tầm thường không có khả năng biết chuyện này. Chẳng qua nhiều năm trước, khi hắn đi vào ma cung của cổ đế trong lúc vô ý nhìn thấy, thì từ đó, tuy rằng cổ đế mất tích vào 200 năm trước, nhưng uy danh của lão vẫn còn Môn hạ đệ tử của lão lại rất đông Điều này làm cho hắn không khỏi mất đi Hoàn toàn ý định truy hít trong đầu Sau khi vương lâm bay đi cực xa Vội vàng thu hồi cấm phiên Trải qua chiến đấu gấp gấp như vậy Khiến linh lực cho trong cơ thể hắn tiêu hao nhiều hơn Kim đan lại thu nhỏ Dựa theo dự đoán của hắn Mình cần phải nhanh chóng ra tăng linh lực Nếu không chỉ có còn đường chết Vương Lâm lấy ra một phân thức từ trong túi trữ vật của hắn. Sau khi phát tán ra, phàm là trông thấy tu sĩ chỉ tầng dưới Nguyên Anh kỳ, liền điên cuồng lóe lên, sau khi chết chết, liền lấy kim đan. Thời gian trôi qua một chút, sau mỗi lần một luồng thần thức đạt được kim đan, thì sẽ lập tức bay trở về chỗ Vương Lâm, sau khi lưu lại kim đan, lại đi ra ngoài. Kể từ đó, Vốn tu ma hải đát hỗn loạn, nay bởi vì thường xuyên xuất hiện chuyện giết người, do đó nó trở nên hỗn loạn hơn. Càng ngày càng nhiều người tham dự vào trong đó, thậm chí một ít môn phái cỡ trung cũng bắt đầu dục dịch. Hai ngày sau, Vương Lâm quanh chân ngồi tại chỗ tấm phiên bao phủ Vẻ mặt hắn cực kỳ tái nhợt, kim đan trong cơ thể đã giảm đến chỉ bằng khoảng móng tay, tu vi lại lùi đến cấp đan sơ kỳ. Mấy ngày nay, sau khi hắn nuốt vào kim đan mà thần thức thu được, nhưng kết tặn bộ ở một nơi trong cơ thể, hắn đang chuẩn bị vào thời khắc nấu chốt, dùng một ít ký mạng với sợi thiên kiếp kia. Thần thức thu giọng nói Vương Lâm khàn khàn, tay bắt quyết một cách khó khăn. lập tức, bất kể phân thức rơi rớt ở nơi nào đều chấn động, sau đó liền nhanh chóng trở về. Trong tu ma hải, chỉ thấy từng luồng tia chớp màu đỏ nháy mắt xẹt qua trời sao. Mục tiêu của những tia chớp này chỉ hướng về một vị trí. Theo từng luồng tia chớp màu đỏ trui vào cấm phiên, rồi chìm vào trong cơ thể Vân Lâm. Một đám linh lực mạnh mẽ trong cơ thể hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng làm cho toàn bộ thần thức một lần nữa trở về. Đôi mắt Vương Lâm lộ ra một ít hàn mang, hắn khống chế linh lực trong cơ thể ầm ầm đánh về phía sợi thiên kiếp. Ba ngày sau, trong trầm giam ở chỗ Vương Lâm trong phạm vi cấm khiên bao quanh, bỗng nhiên tấm khiên thoáng động, thu nhỏ kịch liệt, cuối cùng hóa thành một cây tiểu kỳ rừng ở trong tay một bóng người đầu bạc đang ở trong đó. Vương Lâm vung tay phải lên, cấm phiên liền được thu vào trong túi trữ vật. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tudiyuanchuyen.org. Quyền hay. Tu chân Tuyết Ảnh. Chương 2.08. điểm cuối của cực cảnh mở ngoặc tròn 1 tổng 2 tổng 3 tổng 4 đóng ngoặc tròn. Lúc này sắc mặt hắn không hề tái nhợt, lờ mờ lộ ra một ít uy sắc. Trong thời gian 3 ngày, hắn cũng không thể thành công bước rời thiên vực ra ngoài cơ thể, mà chỉ dùng linh lực bao lấy nó tạm thời giải trừ nguy cơ của Kim Đan. Đồng thời, dựa vào linh lực đạt được hắn lại làm cho kim đan lớn mạnh, tu vi chẳng những không giảm, ngược lại còn chút tinh tiến, chân chính đạt tới cảnh giới giả anh của Tế Nan hậu kỳ đại viên mãn. Nếu hoàn toàn khu trừ sợi thiên kiếp nhỏ bé này, theo phân tích của Vương Lâm, chỉ có một phương pháp là tu vi của hắn phải đạt tới nguyên anh kỳ, lúc đó hắn có thể thi triển thuật thần thông trong ngọc sản mà năm đó mạnh đà tự lưu lại trong túi trữ vật. nên là tố truyền độc, truyền sợi tiên diệp nhỏ bé vào trong cơ thể người khác, do đó hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Vương Lâm trầm mặt một chút, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn nhắm hai mắt lại cảm ơn sự tồn tại của ma đầu Hứa Lập Úc. Bởi vì khoảng cách quá xa nên hắn chỉ có thể cảm nhận được vị trí đại khái của đối phương. Sau đó hắn nhanh chóng mở hai mắt ra, nháy mắt thân thể chợt động, bay nhanh về phương Tây. Lúc này, tốc độ Vương Lâm chợt nhanh hơn, dùng thuật thổ độn đã lâu chưa không dùng tới. Tiếp đó, tốc độ lập tức tăng vọt. Thuật thổ độn chỉ có một huyết điểm là tiêu hao linh lực quá lớn. Trước kia do nguyên nhân thân thể gặp vấn đề không thể giải quyết, Vương Lâm không tiện sử dụng thuật này. Tốc độ hắn trực tiếp tăng vọt, thần thức không ngừng cảm giác vị trí của Hứa Lập Quốc. Suốt cuộc vào ngày thứ 7, hắn đi tới nơi cách Kỳ Lân thành 3000 dặm trở thành đống hoang tàn. Nơi này chính là ngọn núi ngày đó hắn đã ước định. Hắn có thể cảm giác được hoa đầu Hứa Lập Quốc đang ở trong này. Sự thật cũng chính là như vậy. Thời điểm thân thể Vương Lâm sông lên đỉnh ngọn núi, huyết lập quốc lập tức từ trong đỉnh lóe ra, chìm vào trong mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, bóng dáng Khâu Tứ Bình xuất hiện ở trong đỉnh. Lúc này thoạt nhìn hắn có chút trật vật, hơi thở có chút bất ổn. Thân thể Vương Lâm chợt dừng lại, đi vào đỉnh, ngồi ở trên ghế đá quan sát đối phương. Khâu Tứ Bình cười khổ, nói: "Đạo hữu Khâu Mỗ lực chờ đợi ngươi ở nơi này hơn nửa tháng, nếu Khâu Mỗ không tin đạo cứu tuyệt đối cũng là loại người không cung thủ thứ hẹn thì phải hạ ra sớm ly khai. Trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ xin lỗi, nói: Tu ma hài phát sinh gì biến, làm cho rất nhiều tu sĩ nhân cơ hội chém giết nhau, các môn phái cũng tham dự vào trong đó, lại một lần nữa tranh đoạt thành trì. Sau đó, hành trình của tại hạ bị cản trở nên mới khiến đạo hữu đợi lâu. Khâu Tấn bình thản xài, cười khổ nói: "Được rồi, Khâu Bồ Đạt Siết không ít người có ý xấu ở nơi này, cũng coi như là có chút thu hoạch. Đạo hữu, người xem hiện tại chúng ta nên đi đến nơi đó chứ?" Vương Lâm đứng lên, gật đầu nói: "Như thế cũng tốt, mời đạo hữu dẫn đường." Ánh mắt Thâu Tứ Bình chợt lóe, mỉm cười nói: "Đạo hữu, nếu chúng ta đều cùng hiểu nhau, coi nhau như huynh hữu, không biết đạo hữu có thể nói ra cao tính đại danh được không?" Vương Lâm liếc mắt nhìn người này một cái, nói: "Vương Lâm." Thâu Tứ Bình liền ung um huyền nói: "Vương huynh khoảng cách từ đây đến đó rất xa. Nếu huynh không chi, thì ngồi trên huyền mây của ta đi." Hắn vừa nói xong, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức một con thuyền to lớn màu trắng xuất hiện ở trên không trung. Con thuyền này dài chừng 10 trượng, trên thuyền điêu khắc các loại hoa văn linh thú. Trên đầu thuyền lại dựng một pho tượng phi điều. Pho tượng này trông rất sống động, thoạt nhìn có chút sinh động. Thân thể Khâu Tứ Bình vừa động, nhẹ bay lơ lửng vào trong thuyền, quay đầu lại nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm quét thần thức lên chiếc thuyền một cái, sau khi phát hiện không có gì dị thường chân cất bước, liền đứng ở trên thuyền. Nơi tay khâu tứ bình lần lượt thay đổi, đánh ra một đạo linh bí huyết, ấn ở trên pho tượng phi điều trên đầu thuyền, lập tức con thuyền run lên, nhanh chóng chạy về phía trước. Tốc độ con thuyền này chỉ chậm hơn phi kiếm một chút, nhưng không cần dùng linh lực thúc dục cũng bước chút phiền hà. Vương Lâm đứng ở trên thuyền, chỉ thấy một quần sáng mỏng manh chiếu vào chung quanh thân tàu, ngăn cách cơn mưa màu đen không ngừng rơi dắt suy chỉ hơn nửa tháng nay. Trên bầu trời truyện đến từng trận sấm chình, bên trong mưa hỗn loạn có cảm giác một tia sét khiến lòng người xung động. Lúc này Thâu Tứ Bình ở bên cạnh từ từ nói: "Vương tiên con thuyền này như thế nào?" Thương Lâm gật gật đầu, khen tút. Tại hạ chế tác thành con thuyền này. Vương Hung, loại trừ Khâu Mộ có chút nghiên cứu tấm trí thì thứ làm ta thích nhất chính là chế khí. Khâu Mộ hao phí thời gian mấy năm mới sưu tập đủ tài liệu chế tác thành vật đó. Khâu Tứ bình cười kha hà, giọng nói có chút cảm khái. Đúng lúc này, đột nhiên không trung một tiếng sét lớn, một tia sét từ trên trời sáng xuống. Mặc dù cách Phong Lũng Tu Ma rất xa, nhưng từ xa nhìn lại vẫn có thể cảm giác được lực lượng của thiên kỳ. Loại tia chớp này hơn u, nơ, hơn mạnh hơn pháp thuật biến ảo của tu sĩ. Thứ đó hoàn toàn không cùng cấp bậc. Khâu Mỗ Sinh gia trong Tu Ma Hải đến nay tu luyện tác hơn 200 năm, nhưng chỉ có hơn nửa tháng nay mới lần đầu tiên thấy được bầu trời thật sự Câu tứ bình ngẩng đầu nhìn một đám mây kéo đến đen nghịt, trên không đúng tu ma lẩm bẩm. Vương Lâm đang muốn nói chuyện, đột nhiên đôi mắt sững lại, nhìn chằm chằm lên không trung ở phía xa, chỉ thấy nơi đó truyền đến từng trận tiếng đồng âm vang. Ngay sau đó, một con rùa vô cùng thổng lồ, chậm rãi xuất hiện từ nơi xa. Có một lão già đang đứng trên con rùa. Lúc này hắn chỉ vào không trung Không ngừng mắng chửi ngôn ngư bẩn thiểu Mặc dù cách thật xa Nhưng từng chữ vẫn luôn truyền tới Lão tử s -s -s -s, Thiên kiếp khốn nạn kia Vừa rồi còn chưa nói hết mà Hiện tại nói chuyện với ngươi một chút Ngươi phạm vào điều thứ ba vạn bảy Ngàn tám trăm sáu mươi ba Vương Lâm nhướng mày, ánh mắt hắn nhìn vào con rùa khổng lồ ở dưới chân lão giả, khí tức truyền từ trên người nó rất tương tự với hoang thú sao long trong thông đạo của cổ thần năm xưa. Chuyện trọng yếu nhất chính là bộ dáng con rùa này gần như cùng một dạng với một sinh vật trong trí nhớ của cổ thần. Huyền Vũ, đôi mắt khâu tứ bình trợn to lên, trong con người đó bỗng nhiên co rút một chút, hắn biến sắc Hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, đánh ra mấy đạo linh quang rừng ở trên đầu pho tượng trên đầu thuyền. Lập tức toàn bộ con thuyền trầm rãi vòng lại chuyển hướng, giữ tính nghiêng qua một bên, không muốn chạm mặt với lão già điên kia. Huyền Vũ. Vương Lâm nhìn chằm chằm con rùa kia một chút, sắc mặt trầm xuống, trong trí nhớ của cổ thần không có nói về Huyền Vũ, chỉ có một loại sinh vật tên là Đề thú. Con thúm này ăn linh khí, công kích mạnh nhất của nó đó là tiếng sấm. Tu sĩ tầm thường chỉ cần nghe được một tiếng thì linh lực trong cơ thể lập tức tan rã rồi sau đó trở thành thực vật cho con thú này. Lúc này lão già đang chùi rủa lại lấy ra một chiếc hồ lô hư bẩn từ trong ngực, sau khi uống một hớp, tiếp tục chửi mắng. Còn về Vương Lâm và Khâu Tứ Bình thì áp chế ngồi trên thuyền thuyền. và cũng không nhếch mắt nhìn lão một cái. Mồ hôi đổ ra trên trán Khâu Tứ Bình, hắn đang thống trí con thuyền thật cẩn thận trầm rãi vòng ra xa lão già. Sau khi nó trực tiếp bay đi rất xa, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nói với Vương Lâm. Người này có thể dùng hoang thú Huyền Vũ làm vật cưỡi thì tu vi tất nhiên hơn xa sự tưởng tượng của ta. Lần này xem ra gì biến ở Tu Ma Hải dẫn ra không ít lão quái vật đang ẩn tư. Cũng may lão không có ý định gây khó xử cho chúng ta, nếu không, lúc này e rằng dữ nhiều lành ít rồi. Vương Lâm liếc nhìn Khâu Tứ Bình, sắc mặt âm trầm nói: "Chưa chắc." Khâu Tứ Bình giật mình, lúc này Vương Lâm chỉ tay phải về phía trước, còn Khâu Tứ Bình lập tức khẽ biến sắc. chỉ thấy ở nơi chỉ của Vương Lâm, không ngờ lại xuất hiện một cảnh tượng mà lúc nãy nhìn thấy. Một lão già đứng ở trên con sùa, ngẩng đầu chửi ầm lên. Khâu Tứ Bình trầm mặc một chút, nói ra một câu trong miệng. "Trần pháp." Vương Lâm không để ý đến Khâu Tứ Bình, mà là đi lên đầu thuyền quan sát xung quanh một phen. Lúc nãy hắn đã cảm giác có chút bất hợp lý. thời khắc con thuyền thay đổi phương hướng, coi như có một chút dao động nhỏ, bốn chân con đề thú đẩy ra. Không phải trận pháp, đây là cấm chế. Sau một lát, Vương Lâm nói với giọng điệu bình thản. Vẻ mặt Khâu Tứ Bình hơi trầm xuống, cau mày nhìn chung quanh, lập tức cười khổ nói: "Với tu vi của chúng ta, chắc là không dẫn tới chuyện vì tiền bối này cố ý bố trí cấm chế chứ?" Vương Lâm không nói gì, thần thức âm thầm lưu ý xung quanh. Hắn thầm nghĩ, lão già trên con đè thú kia chắc chắn không thể vô duyên vô cớ tiến hành ngăn cản bọn mình, về phương diện này e rằng sẽ có chút khó khăn. "Ồ, không đó. Con lẽ lão già kia mắng đã mệt mỏi, nên sau khi uống thêm một hớp lớn rượu trong hồ lô thì mới đặt mông ngồi xuống, đồng thời ánh mắt đảo qua rừng ở trên con thuyền của Khâu Tứ Bình. Tay phải của lão già này thoáng vung lên, lập tức con thuyền kia nhanh chóng bay về phía lão, trong nháy mắt liền tiến tới gần hơn 10 trượng. Vẻ mặt Khâu Tứ Bình vội vàng cung kính, xoay người nói: "Phản bối Khâu Tứ Bình bái kiến tiền bối." Mí mắt lão già kia vừa chớp, nói: "Ngươi biết ta sao?" Khâu Tứ Bình giật mình, vội vàng nói: Vãn Bối, ta không biết ngươi, ngươi như thế nào biết ta? Còn không biết ta thì tại sao gọi ta là Tiền Bối? Lão tử rảnh như vậy sao? Như vậy đi, ta và ngươi nói chuyện khi ta 3 tuổi, chờ ta nói hết chuyện mấy ngàn năm, như vậy ngươi sẽ biết được ta nói về ta lúc 3 tuổi ấy. Lão nhân này vừa mở miệng, sau đó liền nói liên miên không dứt. trông thấy mặt Khâu Tứ Bình giải ra, nói không nên lời. Qua hồi lâu, lão nhân kia mới ngừng lại, sau khi uống một ngụm rượu trăm hồ lô. Hồ lô kia dĩ nhiên trống sổng, khóe miệng lão nhân bĩu lên, thầm nói: Sớm biết rằng hôm nay phải nói nhiều như vậy, sẽ chuẩn bị rượu nhiều một chút. Ở đây la o thì không được Hai người các ngươi đi theo ta uống rượu đi trên đường ta sẽ kể cho các ngươi chuyện trải qua năm ta 75 tuổi. Nét mặt Khâu Tứ Bình thoảng co giật. Hắn vội vàng lấy ra vài hũ rượu nhạt từ trong túi trữ vật, vội vàng nói: "Tiền, ơ, vẫn bối có rượu ở đây, ngài cứ việc cầm lấy, không cần đi mua nữa." Vẻ mặt lão nhân vui vẻ, tay phải vừa đỡ Lập tức cái bình trong tay Khâu Tứ Bình biến mất. Vương Lâm vẫn trầm mặc không nói, hắn căn bản không thể nhìn thấu tu vi của lão già này. Hơn nữa hắn không thích nói chuyện với người khác cho nên chuyện này giao cho Khâu Tứ Bình là thỏa đáng nhất. Hơn nữa người này chẳng lại bọn họ, suốt cuộc là có ý đồ gì. Vương Lâm vẫn luôn tính toán trong lòng. Dần dần, hắn hiểu ra một chút chuyện này nhất định cót liên quan đến thiên kiếp hoặc là những ngày gần đây chuyện hắn xíp chọ. Đương nhiên cũng có khả năng ý đồ của lão già này cũng không phải Vương Lâm hắn mà là gã Khâu Tứ Bình kia, nhưng từ trên thần thái của lão, Vương Lâm cũng có lại cảm giác mơ hồ, người này chẳng bọn họ sợ không phải cho Khâu Tứ Bình mà vì Vương Lâm ta. Lão già mở bình ra, Sau khi người một hồi cười khá hả nói: "Sung quả đàn vân làm rượu ngon, tốt lắm tiểu tử ngươi khá hợp với khẩu vị của lão phu. Thế nào, làm đồ để ta được không?" Vương Lâm trong lòng trầm xuống. Lão già này tuyệt đối sẽ không tự nhiên nói ra lời này, tiếp sau đó tất nhiên sẽ có yêu cầu. Lúc này Khâu Tứ Bình trông giống như hoàn toàn giật mình. Nếu nói rằng lúc nãy người này chỉ con nói chuyện đâu đâu, nhưng hiện tại theo nhận xét của hắn, người này gần như là người điên, nào có ai thu nhận đồ để lại như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như trên cổ hắn bị người nào đó bóp chặt, một câu cũng nói không ra, sau hồi lâu mới cười khổ nói: "Tiền bối ta." Lão Sà thoáng chớp mí mắt, nói: "Như thế nào, không thích sao?" Vậy thì quên đi. Ngươi, ngươi làm đệ tử của lão phu được không? Lão nhân này xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vương Lâm, nói như cười như không. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, lúc trước hắn dĩ nhiên đoán được, cuối cùng đối phương nhất định đưa chuyện đó đến bên mình, vì thế cung kính nói: "Vãn bối đã có sư môn rồi. Môn phái nào?" Lão già vẫn giữ vẻ tươi cười trên mặt, nhưng theo cách nhìn của Vương Lâm, trong đôi mắt lão cũng có một ít lãnh ý. Hắn lập tức càng thêm xác định suy đoán của mình trong lòng. Lúc này đây người mà lão già này có ý đồ chính là Vương Lâm hắn. Chiếu ước hằng nhạc khái. Thần thái Vương Lâm vẫn bình tĩnh, vẫn cung kính trả lời như vừa rồi. Lão già liếc mắt nhìn vương lâm với ý sâu sắc, vẻ tươi cười lạnh hơn, nói Trong vòng ba ngày, mà giết hơn một ngàn tu sĩ kết đan tiểu tử kia, ngươi thật quá mạnh tay rồi Lời này vừa nói ra, vẻ mặt khâu tứ bình lập tức biến đổi Hắn lui lại phía sau vài bước, bỗng nhiên nhìn về phía vương lâm với ánh mắt không thể tin nổi Vẻ mặt vương lâm như thường Nhưng trong lòng cũng nhảy dựng lên. Vào lúc này, vô số ý niệm đang chuyển động trong đầu hắn. Sau khi lão già này xuất hiện, cho tới bây giờ tất cả lời nói của lão đều chợt lóe qua ở trong đầu, hắn thở sâu, nói với thái độ càng thêm cung kính. Vãn Bối đồng ý bái tiền bối làm sư phụ. Lão già ngẩn ra, sau khi nhìn chằm chằm Vương Lâm một chút, ý lạnh trong mắt trầm rãi tiêu tan, rồi sau đó cười ha hả, vung tay lên, lập tức đánh ra một tầng cấm chế, ấm ở trên mi tâm của Vương Lâm, lão cười nói: "Tốt lắm. Ngươi quả nhiên thông minh, lão phu muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi hãy theo ta đi." Sau khi cấm chế kia tiến vào trong cơ thể, lập tức hóa thành một đóa hoa sen lớn lấy kinh mạch vương lâm thân cây, mạch máu làm cành lá, máu làm sinh dưỡng, ngưng tụ ở trong cơ thể của hắn. Mặt Vương Lâm không lộ ra một chút vì sắc nào, mà trầm giọng nói: "Đệ tử và Khâu đạo hữu có ước định cần giúp hắn hoàn thành một việc, nay xin sư tôn gia hạn thêm mấy ngày." Ánh mặt lão già thoáng ngưng lại, đầu quay về phía Khâu Tứ Bình. hưu tứ bình trong lòng đấu tranh một chút, rồi sau đó ân thầm cắn răng, gật đầu cung kính nói: "Tiền bối, chuyện này mong rằng tiền bối châm trước một chút." Lão già thoáng chút nhíu mắt, nói: "Ta cho ngươi thời gian 1 tháng. Sau 1 tháng, ngươi phải đến luyện khí các trong bất kỳ những thành trì nào ở Tu Ma Hải, báo ra tên tôn đệ của lão phu, đến lúc đó lão phu nhất định sẽ biết liền." Nói xong, lão nhân này lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, cười kha ha, chân đạp dê thú, từ một bên chuyển động bay về nơi xa, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Khâu Tứ Bình trầm mặt một chút, liếc mắt nhìn Vương Lâm có chút kiêng kỵ, cũng không hỏi lão già đang nói chuyện gì, mà trầm giọng nói: Vương Huynh, ta sẽ ra tăng tốc độ con thuyền nhanh hơn, đại khái sau 2 ngày chúng ta sẽ tới chỗ đó, còn tất cả những chuyện liên quan tới cấm chế thì xin nhờ Hưng Huynh." Vương Lâm gật gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống ở đuôi thuyền, tay phải đặt vào mi tâm, lập tức ngoa đầu hứa lập quốc vạn ma đầu thứ hai đều bay ra, quanh quẩn ở xung quanh. Cùng lúc đó hắn vỗ túi trữ vật cấm phiên được hắn gọi bay ra. Lúc này dưới sự thống trị của hắn, Cấm Phiên bao phủ hắn vào trong phạm vi mà thân nó. Ngay sau đó, trong màn sương đen do Cấm Phiên hóa thành toát ra giọng nói lạnh lùng của Vương Lâm. "Khâu Bảo Hữu, Vương Mỗ phải bế quan trong 2 ngày, cảm phiền đừng nên quấy rầy." Khâu Tứ Bình liền đáp ứng, sau khi nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt tập trung điều khiển con thuyền, tốc độ phi hành lại nhanh hơn. Hai ngày sau, con thuyền của hai người dĩ nhiên đã đi tới một dãy núi hoang vắng. Lúc này Khâu Tứ Bình quay đầu lại liếc nhìn vào nơi Vương Lâm đang bế quan trầm tâm một chút, rồi cũng không quấy rầy, mà khoanh chân ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. Sau mấy canh giờ, tấm phiến ở bên ngoài thân thể Vương Lâm bỗng nhiên quay cuồng kịch liệt co rút lại, cuối cùng hóa thành một cây cờ nhỏ được Vương Lâm thu vào túi trữ vật. Vẻ mặt Vương Lâm có chút tái nhợt. Cấm chế hoa sen của lão già cũng không quá chặt chẽ, dĩ nhiên hắn đã phá giải một phần nào đó. Tuy nhiên như hắn muốn phá giải hoàn toàn thì cần phải có thời gian nhất định. Chẳng qua trong 2 ngày nay hắn đã thấu hiểu hết tác dụng của cấm chế này, cấm chế tạo ra một tác dụng định vị. Theo phân tích của Vương Lâm, phạm vi của nó phải cực kỳ rộng rãi. Sau khi Khâu Tứ Bình nhìn thấy Vương Lâm từ trong bế quan tỉnh lại, lập tức đứng lên, trầm giọng nói: "Vương huynh, phía dưới chính là động phủ kia." Vương Lâm gật gật đầu, nhìn thoáng qua phía bên dưới, tiếp đó thân thể bỗng nhiên bay lên, rời khỏi con thuyền lơ lửng ở trên không trung. Tay phải Khâu Tứ Bình đánh ra một đạo pháp quyết, rơi ở trên con thuyền, lập tức con thuyền nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành cỡ bàn tay, được hắn thu vào trong túi trữ vật. Sau khi làm xong những chuyện này, thân thể Khâu Tứ Bình nhanh chóng rơi xuống và dừng ở trên một bãi đá ở giữa dãy núi quan sát bốn phía một chút. Hắn vừa đảo tay phải, một hòn đá màu đen nằm ở trên tay trong miệng phun ra một luồng khí kim đan. lập tức hòn đá màu đen lóe ra ánh sáng đen. Tay phải Khâu Tứ Bình ném đi, hòn đá kia lập tức bay lên lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó, hai tay Khâu Tứ Bình thay đổi pháp quyết, liên tục đánh lên trên nó, lập tức ánh sáng trên hòn đá phát ra bốn tia, chậm rãi bay về phía thân núi. Nơi đó khoảng cách từ hòn đá đến thân núi càng ngày càng gần, chỉ thấy từng đường sóng gợn xuất hiện ở giữa thân núi, dần dần tản ra bốn phía. Từ trong sóng gợn có thể thấy được trong đó có một hang động hình bán nguyệt. Khâu Tứ Bình hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thần thức chi nhãn lóe lên, sau khi nhìn chằm chằm vào sóng gợn kia một lát, Hai tay hắn nhanh chóng vung lên ở trước người, lập tức ba bóng tàn ảnh xoay vòng từ trong đôi tay vung ra, nhanh chóng rơi ở trên sóng gần ở thân núi. O oh, không o! Oh. Trong nháy mắt, sóng nước bao quanh thân núi, những vòng bao quanh này không ngừng ra đồng, hoặc là nhỏ đi, hoặc là lớn hơn, đặc biệt vượt gì. Vương Lâm cũng không trước mắt. Hai tay nhanh chóng vung ở trước người, ngưng tụ ra một vòng tàn ảnh cấm chí. Đúng lúc này, đột nhiên trong một bong bóng sóng nước bỗng nhiên vỡ vụn, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, một vòng tàn ảnh trước người nhanh chóng xuất ra và rơi vào điểm bị phá hoại đó. Tiếp theo đó có càng nhiều mạt nứt vỡ vụn, hai tay Vương Lâm nhanh chóng xuất ra từng tầng cấm chế tàn ảnh, bay nhanh đi, phân biệt đều rơi xuống trên mỗi một địch bị phá vỡ. Chỉ có điều càng về sau, mạt vỡ tan càng nhiều, dần dần tốc độ của Vương Lâm rõ ràng theo không kịp tần suất vỡ nát. Vẻ mặt Khâu Tứ Bình khẩn trương, lúc này nhìn thấy tốc độ của Vương Lâm không theo kịp trong lòng không khỏi sốt ruột. Tay phải quật hắn vỗ vào túi trữ vật, lập tức một hòn đá màu đen bay ra. Ngay sau đó, hai tay hắn liên tục điểm lên trên, tiếp theo đó bỗng nhiên bắn ra một hòn đá, nhanh chóng rơi lên trên một giọt nước vỡ vụn mà Vương Lâm không kịp bổ sung. Ánh mắt của hắn lộ ra một chút vẻ đau lòng, nhưng vẻ mặt nhanh chóng lại ngưng trọng lại, hai tay liên tục điểm lên. Mỗi khi Vương Lâm không kịp bổ khuyết vào chỗ hiện ra thì hắn lập tức bổ sung lên hòn đá Vương Lâm nhìn thấy tất cả chuyện này ánh mắt hơi lói lên tốc độ hai tay có chút chậm lại cố ý lộ ra một ít bọt nước ếp thâu tứ bình bổ sung vào hòn đá Cuối cùng Sau khi toàn bộ mười hồn đá đối diện biến mất thì tốc độ đôi tay của Vương Lâm lại nhanh hơn, liên tục bắn ra mấy cái cấm chế, chỉ nghe một tiếng ầm, những sóng nước trên thân núi bỗng nhiên tách ra, lộ ra một con đường qua lại. Vẻ mặt Khâu Tứ Bình vui vẻ, thân thể nhanh chóng vọt đi vào ánh mắt Vương Lâm rõ ra, cũng không nhanh không chậm đi theo sau. Hang động không lớn Sau khi tiến vào, trong đây có 4 gian thạch thất, trong đó có rất nhiều cho bụi chờ sau khi Vương Lâm tiến vào, hắn lập tức nhìn thấy Thâu Tứ Bình đang đứng ở bên ngoài một thạch thất, khuôn mặt lộ ra vẻ giữ tợn. Vương Lâm không để ý đến người này, sau khi quan sát một hồi, phát hiện toàn bộ 4 thạch thất này đều được bố trí cấm chế, ánh mắt của hắn liếc nhìn thạch thất thứ nhất ở bên trái, sau khi nhìn một hồi phát hiện tốt nhất là nên phá giải cấm chế ở trên đó. Hắn có hơi trầm ngâm, hai tay không chậm trễ liên tục huy động, linh lực ngưng tụ trên hai tay, đánh ra một vòng tàn ảnh sừng ở trên thạch thất. Lập tức thạch thất kia ầm ầm rung lên, vách đá trầm rãi bay lên, ánh mắt Vưng Lâm thoáng nhìn vào trong này, lập tức đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Trong thạch thất này không có một vật chỉ có một pháp trận hình tròn trên mặt đất. Pháp trận này thoạt nhìn có chút cổ xưa, nhưng theo đánh giá cẩn thận của Vương Lâm Ký Hiểu và tài liệu để tạo thành pháp trận này, không ngờ được suy trì cực kỳ đầy đủ. Hơn nữa, Vương Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra pháp trận này đúng là một loại truyền tống trận cổ có thể vượt qua ít nhất trăm vạn dặm. Trận này là truyền tống trận cổ, năm đó sau khi sư phụ ta phát hiện đồng phù này, liền phát hiện trận pháp này. Tuy rằng trận này nằm trong thạch thất, không có gió táp mưa sa, cho nên được duy trì đầy đủ, nhưng muốn mở ra truyền tống trận cổ cũng phải cần cực phẩm linh thạch. Ở trong toàn bộ tu ma hải, Khâu Mỗ chưa từng nghe qua có ai có được cực phẩm linh thạch, cho nên trận pháp này cũng chưa từng có ai mở ra. Hầu Tứ Bình quay đầu lại, liếc mắt nhìn Trần Pháp kia một cái, bình thản nói. Vương Lâm không nói gì, nhưng trong lòng cũng có động tâm rất lớn. Phải biết rằng sau khi hắn đi ra nơi của cổ thần, trên thực tế hắn rất muốn tìm tư liệu mô tả chuyện liên quan truyền tống trận cổ. Nhưng hắn lui ra phía sau vài bước, rời khỏi vị trí. Vương Lâm nhìn chằm chằm khắc thất một chút, tay phải vừa động, một cấm chí tàn ảnh bay ra, dừng ở trên vách đá, nhưng vào lúc này, đột nhiên một con thú thổng độ bỗng nhiên chui ra từ trong thạch thất, xít cào một tiếng, hung hăng xông về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm như thường, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức cấm phiên bay ra, hắn thấp giọng quát: "Thôn lập tức trong cấm phiên bỗng nhiên một bàn tay to đen như mực chìa ra, túm vào đầu con thú. Ngay sau đó, hai tay Vương Lâm liên tục biến hóa, đánh ra mấy vòng cấm kế. Mỗi khi một vòng cấm chí xoay trên vách đá, đều có một cái đầu thú xuất hiện. Sần sần đầu thú càng ngày càng nhiều, nhưng cấm chí này cũng vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Khâu Tứ Bình nhíu mày, hắn trầm mặc một chút, lại lấy ra bốn hòn đá màu đen từ trong túi trữ vật, sau khi nhìn thoáng qua nó có chút đau lòng, hai tay liên tục điểm ở trên đó, tiếp theo đó bỗng nhiên ném ra, chia thành bốn hướng, phân biệt rừng ở trên vách đá. Vương huynh, ta chỉ có thể áp chế đầu thú 10 phi, nhanh lên. Khâu Tứ Bình thấp giọng quát. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, cầm lấy tấm phiến bỗng nhiên vung lên, lập tức hơn trăm ngàn cái cấm chí hình thành trong đó, bỗng tuôn ra, điên cuồng cuốn về phía vách đá. Vương Lâm không dám chắc có thể phá giải cấm chí trên vách đá trong thời gian ngắn. Vì vậy hắn đã chọn phương pháp thứ hai để phá giải cấm chí, là phải ép bộ phá bỏ. Hơn 1 ngàn cấm chí từng cay rơi trên vách đá, lập tức toàn bộ vách đá bỗng nhiên xuất hiện vô số đầu thú. Những đầu thú này đang giãy giụa muốn thoát ra, nhưng lúc này bốn hòn đá trên vách đá lại tản mát ra từng luồng ánh sáng mờ ảo, ngăn cản những đầu thú này chui ra. Trong nháy mắt, cấm chí trong cấm phiên rơi lên trên đó, lập tức liên tiếp những tiếng sầm sầm vang lên, từng mảng lớn bụi đất rơi xuống từ trên động phủ, thậm chí toàn bộ động phủ đều bắt đầu lay động hơn, xuất hiện dấu hiệu sụp đổ xuống. cùng lúc đó, vách đá phía thác thất bên phải nháy mắt tấm trí được mở ra, hai luồng ánh sáng màu vàng ảm đạm nháy mắt bắn ra từ trong đó và thoát ra phía cửa động. Đúng lúc này, tốc độ hai luồng ánh sáng vàng đột nhiên thoáng chậm lại, trở nên mờ mờ hơn. Ánh sáng ở trong đó càng ngày càng mờ, cuối cùng gần như biến mất. Hiển nhiên tác dụng của hương khí mê đạo tâm thần đã phát huy tác dụng. Đôi mắt Vương Lâm sáng ngời, nháy mắt trong lúc hai luồng ánh sáng vàng bay ra gần như hắn đã thấy rõ bên trong hai luồng ánh sáng vàng là hai đôi mắt nhắm nghiền, thân nguyên anh gần như trong suốt. Hơn nữa dựa theo mức độ suy yếu mà xem, bất cứ lúc nào nó cũng có thể sụp đổ tiêu tan. Lúc này trải qua hương vị mê loạn tâm thần thúc dục, hai nguyên anh này dĩ nhiên gần như bị sụp đổ. Vương Lâm và Khâu Tứ Bình gần như cùng lúc ra tay, tốc độ của Vương Lâm nhanh hơn gã này một bước, hắn bắt lấy một trong hai nguyên anh hơi mạnh hơn một ít. Sau khi chiếm được thân thể hắn không chần chễ nhanh chóng xông ra khỏi cửa động. Thời điểm hắn lao ra khỏi cửa động, động phủ này liền sụp đổ, tiếp đó bỗng nhiên xuất hiện từng trận tiếng âm vang sụt xuống. Lúc này thân thể Khâu Tứ Bình cũng chợt lóe lên rồi lao ra. Sau khi hắn đi ra, liền ôm quyền về phía Vương Lâm, vội vã nhanh chóng bỏ chạy, sợ Vương Lâm sẽ ra tay với hắn. Vương Lâm cầm lấy Nguyên Anh, nhanh chóng vỗ vào mi tâm, lập tức ma đầu hứa lập quốc bay ra. Sau khi nó nhìn thấy Nguyên Anh này trong mắt lộ ra vẻ tham lam ngập trời. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, toàn thân hứa lập quốc lập tức run lên, trên mặt lộ ra vẻ e ngại, trái lại thân thể xoay một vòng, sau khi quấn lấy Nguyên Anh này thì lại trở về thức hải của Vương Lâm. Làm xong những chuyện này, Vương Lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn động phủ sụp xuống, lại nhìn thấy Khâu Tứ Bình đã bay đi rất xa. Đôi mắt hắn lóe ra, trầm ngâm một chút, cuối cùng bỏ qua ý nghĩ đuổi giết người này trong đầu. Xu Sao một nguyên anh đối với thần thức của hắn mà nói, đã có thể là cực hạn điều động của hắn. Nếu như phóng vào thêm một cái thì thống chế ma đầu không được dễ dàng lắm, dễ dẫn đến chuyện bị người đoạt xá. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lúc này trong lòng hắn có chút kích động. Sau khi nuốt nguyên anh này, hắn tin rằng mình có thể xây vết anh thành công, hắn thở sâu, áp chế ham muốn trong lòng. nhanh chóng bay nhanh đi. Một ngày sau, Vương Lâm dừng bước chân trên một sa mạc hoang vu. Hắn nhìn khắp nơi, dọc theo đường đi, hắn đặc biệt chọn một khu nơi hoang vắng để phi hành. Trong phạm vi ngàn dặm, có thể nói là nơi hiếm có người phàm thu tới. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên chân vừa bước, thân thể lập tức chìm vào dưới nền đất. Ở dưới độ sâu 2000 trượng, Hắn ngừng lại, sau khi mở ra một đồng phủ đơn giản, Vương Lâm quanh chân ngồi ở trong đồng phủ, hắn thở sâu, tay phải đặt vào mi tâm, lập tức ma đầu hứa Lập Quốc bay ra ngoài. Vương Lâm liếc mắt nhìn hứa Lập Quốc một cái, thân thể ma đầu này lập tức duỗi ra, trong đó lộ ra nguyên anh tan vỡ gần như suy yếu, tiếp theo đó nơ lững ở bên cạnh trợn mắt nhìn Vương Lâm. Vương Lâm cũng không muốn liếc nhìn Hứa Lập Quốc một cái, hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại, sau mấy giây bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt đó lộ ra vẻ quyết đoán, nắm chặt Nguyên Anh, rồi mới mở miệng nuốt vào. Nguyên Anh vừa vào trong cơ thể, cổ thần quyết lập tức vận chuyển, giống như một con rắn rồng khổng lồ, Nguyên Anh lập tức tan ra, phóng xuất ra một luồng linh lực khổng lồ. Luồng linh lực này lập tức chạy suốt một vòng kinh mạch toàn thân vương lâm O không o Vương lâm lập tức đình chỉ việc vận hành phổ thần quyết Phòng ngừa nó dùng toàn bộ linh lực nguyên anh để luyện thể Tiếp đó dưới sự khống chế của hắn Linh lực vô tận này nhanh chóng lưu chuyển trăm kinh mạch Giống như trăm sông đổ về một biển toàn bộ dũng mánh hướng về kim đan Kim đan của hắn lập tức mở rồng ra Màu sắc càng ngày càng đậm, kích cỡ không ngừng lớn lên, cuối cùng bề mặt ngoài của nó không ngờ xuất hiện một số thê nứt. Có một chút dấu hiệu huyết huyết anh trầm rãi xuất hiện trong cơ thể hắn. Nhưng đúng lúc này, từ trong thức hải của hắn, tia chớp do cực cảnh thần thức hóa thành, lần đầu tiên không theo sự thống chí Vương Lâm tự động vận chuyển, nhanh chóng lao ra thức hải đột phá tử phủ. nháy mắt xuất hiện ở trong cơ thể của Vương Lâm, xông về phía Kim Đan ầm ầm rơi xuống. Vương Lâm trợn to hai mắt, mặc kệ hắn thống chí như thế nào, cực cảnh thần thức kia cũng không giết thúc chuyện từ thống chí trong khoảnh khắc đánh vào Kim Đan, một tiếng bụp, Kim Đan bị nổ ra. Trong cơ thể Vương Lâm đang tiến hành bùng nổ, linh lực từ trong kim đan phóng xuất ra, điên cuồng chạy theo kinh mạch, va chạm với linh lực sau khi tán nuốt nguyên anh. Cứ như vậy, hai luồng linh lực sau khi va chạm mạnh mẽ với nhau, lập tức xông ra khỏi kinh mạch trong thân thể của Vương Lâm, điên cuồng quét ngang qua. Thân thể Vương Lâm bị ném đi nghe sầm sầm, ngã thật mạnh trên mặt đất. đồng thời một ít vì ngoạc xuất hiện trong miệng hắn. Sau đó hắn liên tục phun ra vài ngụm máu tươi, vẻ mặt lập tức tái nhợt đi. Hắn vùng dậy, lúc này đôi mắt Vương Ngâm Vu thần trầm mặc không nói, sau một hồi trong mắt hắn mới chậm rãi có một chút thần thái. Hắn nhắm hai mắt lại, sau khi nhìn kỹ trong cơ thể, điên cuồng cười rộ lên tiếng cười này vẫn liên tục thật lâu. sần sần, cuối cùng cười đến không thể nào nghe được, cũng có một loại bi phẫn thật sâu. Cực cảnh thần thức. Cực cảnh thần thức. Cực cảnh thần thức. Đôi mắt Vương Lâm đỏ bừng, trong miệng thì thào tự nói. Kim đan trong cơ thể hắn cũng chưa tự ngộ hoàn toàn, mà kích cỡ càng mạnh đến vỡ mọ bay cái. Trước đây Vương Lâm từng có phán đoán sự tồn tại của cực cảnh Liễu có ảnh hưởng tới truyện ký anh của mình hay không. Lúc ấy hắn vẫn chưa xác định chắc chắn, nhưng cảnh tượng vừa rồi cũng như một đòn cảnh cáo, khiến hắn hoàn toàn hiểu được cửa ải khó khăn lớn nhất khi kết anh chính là cực cảnh thần thức. Cái này gọi là thành cũng là cực cảnh, mà bại cũng cực cảnh. Nhưng thực ra Hương Lâm cũng sốt ruột muốn biết tất cả chuyện này rốt cuộc là vì sao. Tại sao trong khoảnh khắc kết anh cực cảnh thần thức không chịu khống chế mà tiến công Kim Đan? Hắn chua xót thở thật sâu, nhắm mắt ngồi xuống, điều dưỡng thân thể. 3 ngày sau, Vương Lâm mở hai mắt, thân thể nhảy lên, sau khi rời khỏi động phủ, hắn trực tiếp triển khai tốc độ cực nhanh để nhanh chóng tìm kiếm những thành trì xung quanh. Nửa tháng sau, Vương Lâm gần như đã đi qua tất cả đường phố trong phần lớn những thành thị ở trung quanh, đương nhiên, hắn vẫn chưa đi qua luyện khí các. Trong những đường phố đó, hắn vẫn chưa tìm được một chút nào dáng dấp có liên quan cực cảnh. Trong lúc mờ mịt, trong đầu Vương Lâm đột nhiên hiện lên động phủ của Khâu Tứ Bình trước đây. Trong đó có đầy ậc điển tịch thậm chí có rất nhiều điện tích đều tồn tại theo hình dáng thẻ tre, bởi vậy có thể thấy được tuổi của nó hiển nhiên từ thời cực kỳ xa xưa. Thí cho nên chỉ một chút dao động pháp lực sẽ khiến cho nó vỡ tan, không thể khắc lên ngọc sản. Nghĩ đến đây, thân thể Vương Lâm nhanh chóng xi động, bay nhanh về phía vị trí động phủ mà Khâu Tứ Bình cư trú vào ngày đó. Năm ngày sau, Vương Lâm đi tới vùng Bình Nguyên kia, Lúc này hắn mặc kệ Khâu Tứ Bình có ở trong này hay không. Nếu đối phương ngăn cản thì Vương Lâm tất nhiên sẽ giết chết hắn một cách sạch sẽ và gọn gàng. Tuy rằng Khâu Tứ Bình có được một nguyên anh, nhưng thời gian giết anh tuyệt đối không phải là nửa tháng ngắn ngủi là có thể hoàn thành, cho nên lúc này Vương Lâm cũng không lo lắng về Khâu Tứ Bình. Trên cánh đồng hoang vu, thân thể Vương Lâm trầm xuống rơi vào trong nền đất rất nhanh, hắn liền tìm được động phủ của đối phương. Về phần cấm chí bên ngoài động phủ, đối với hắn mà nói, không có gì khó khăn, sau khi trực tiếp phá giải, liền thành công tiến nhập động phủ. Thần thức Vương Lâm Đào Hoa, Khâu Tứ Bình không có ở trong động phủ. Hắn không chút do dự, nhanh chóng đi vào gian thạch thất có toàn là điển tịch. Đối với cấm trì bảo hộ san thạch thất, Vương Lâm phải hao phí một ít thời gian. Sau 3 canh giờ, hắn đã phá giải và đi vào san thạch thất này. Sau khi tiến vào, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, trầm rãi tính tâm lại bắt đầu lục tìm xem. Trong những thẻ tre đó, phần lớn đều ghi lại miêu tả về phương diện cấm trì Toàn bộ những cái này đều bị Vương Lâm đảo mắt qua một cái. Ở đây không có miêu tả điều gì liên quan đến hai chữ cực cảnh. Trong lòng Vương Lâm hơi trầm xuống, tiếp tục sở ra, bỗng nhiên ánh mắt hắn nhìn vào một thẻ tre, thẻ tre đơn giản này thoạt nhìn cực kỳ xa xưa, hơn nữa thậm chí có một số nơi bị nát. Sau khi cầm lên, Vương Lâm mở ra vừa nhìn lập tức thân thể run lên, rồi liền đi tới cái bàn đá bên cạnh, nhẹ nhàng đặt thẻ tre xuống, chậm rãi trải nó ra. Phần lớn trên thẻ tre đều miêu tả cấm chế, chỉ duy nhất trên một mặt trục cuối cùng có ghi một loạt những chữ nhỏ. Ở tu chân giới có một loại biến dị linh lực có thể sinh ra một loại lực lượng thần bí được gọi là cực cảnh. Ta chuyên môn nghiên cứu lực lượng cực cảnh kia đắc nhiều năm, nên mong muốn lưu lại một chút để lưu truyền cho đời sau. Loại lực lượng thần bí được xưng là cực cảnh thật sự theo ta nhận xét, nó là một loại tiên kiếp khác. Nếu không cũng không có chuyện một kiếp có thể giết chết tu sĩ cùng cấp độ, mà chỉ có tiên kiếp mới có thể có uy lực bật này. điểm cối của cực cảnh, rất nhiều người nghiên cứu cũng giống như ta, đều thống nhất cho rằng là nguyên anh kỳ. Nhưng ta đã tra sách sử và cũng phát hiện một hiện tượng thú vị. Đầu tiên ta muốn nói, trong sách sử không có ghi lại ai có được cực cảnh, chẳng qua ta lần theo một ít dấu vết để lại trong đó, tìm ra manh mối của mấy tu sĩ cùng có cực cảnh. Những người này rừng lại ở kết đan cũng có Dừng lại ở Nguyên Anh cũng có Còn lại thì dừng lại ở Hóa Thần Có thể nói Không có bất kỳ quy luật gì đáng nói Hoàn toàn là xem cơ duyên của người đó Trên thực tế ta có đột phá Về nghiên cứu cực cảnh Nhưng phải huy cho một người Lai lịch tính xanh của người này Ta không tiện kể ra Nhưng đây cũng chính là Tô sĩ có cực cảnh thần thức đầu tiên Mà ta gặp Hắn có tu vi Nguyên Anh kỳ Người này muốn đột phá nguyên anh để đạt tới hóa thần, cho nên tìm ta trợ giúp, nhưng cuối cùng ta vẫn thất bại. Vương Lâm đắm chìm vào trong đó, nhìn lại từng chữ một. Sau hồi lâu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một chút vẻ mồ mịt. Căn cứ truyện ly chết trên thẻ tre này, Vương Lâm lập tức phán đoán ra, điểm yếu của cực cảnh của mình chỉ sợ cũng là kết đan kỳ, nếu không trong nháy mắt nó không có khả năng xuất hiện ở kết anh, xuất hiện cảm giác cực cảnh không chịu khống chế. Như vậy, nói cách khác, tu vi của hắn sẽ đình chỉ ở kết đan hậu kỳ, trong cuộc đời này hắn không có khả năng đột phá. Cho dù thế nào Vương Lâm cũng không thể chấp nhận chuyện này. Nếu tu vi không có đột phá, như vậy Cửu Hận Hành Hà hắn 400 năm sẽ không có cơ hội giải tỏa. Từ nay về sau Tư Đồ Nam cũng sẽ không tỉnh lại, trong thời khắc này tất cả chuyện này đều muốn ngừng hẳn lại. Đăng Hóa Nguyên hiển nhiên vẫn có thể sống. Vương Lâm không có bất kỳ cơ hội nào báo thù rửa hận. Trừ phi, hắn còn có lòng muốn trốn. Cuộc đời này không thể trở lại Triệu Quốc. Nếu không, Đàng Hoa Nguyên tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Vào giờ phút này, các loại ảo tưởng trước đây chỉ còn là thất vọng và buồn xuôi. Thành cũng cực cảnh, bại cũng cực cảnh. Vương Lâm nắm chặt nắm tay, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng ngập trời. Nếu muốn tu luyện đến nguyên anh kỳ, như vậy cần phải bỏ qua cực cảnh, bỏ qua tất cả tu vi do cực cảnh mang tới, chỉ có thể làm như vậy, cuối cùng hắn mới có thể đạt tới nguyên anh kỳ. Đây là một lựa chọn rất gian nan, người được nêu trên thẻ tre, vì tu sĩ cảnh nguyên anh kỳ đã từng tìm lão trợ giúp nghĩ tới một phương pháp, là phải tán công Cùng với chuyện tán công thì cực cảnh cũng sẽ tiêu tan, chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi cực cảnh, sau một lần tu luyện lại đột phá tu vi. Vị tu sĩ cực cảnh nguyên anh kia, cuối cùng cũng không chọn phương pháp này. Hiện tại, sự chọn lựa gian nan này đang nằm trong tay Vương Lâm. Không bỏ qua cực cảnh như vậy, cuộc đời này mình không thể đột phá, mỗi một lần kích anh đều bị cực cảnh ngăn trở. Nhưng nếu như bỏ qua thì Tu Vi gian khổ hơn 400 năm của hắn, lập tức sẽ rơi xuống tận cùng cần phải tu luyện một lần nữa. Hơn nữa lúc này, hắn đang ở Tu Ma Hải có thể nói là nguy cơ ở khắp nơi, có thể nói Tu Vi chưa khôi phục, liền rơi vào kết cục bị người giết chết. Sau hồi lâu, trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn thở sâu đặt hẻ tre đang cầm trong tay về chỗ cũ thân thể chầm rãi đi ra đồng phủ. Chuyện đầu tiên hắn phải làm là hoàn toàn giải quyết cấm chế hoa sen trên người mình. Tiên nhị Tác giả Nghĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển hay Tu chân huyết ảnh chương 2.09 phương pháp 08 công. Sau khi hoàn toàn giải trừ cấm chí hoa sen này trong đồng phủ, Vương Lâm mới thể tiến hành chuyện trong lòng. Hắn thở sâu, ánh mắt lóe ra hàn mang trầm mặt một chút, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên hơi động, lập tức chìm vào dưới nền đất, dùng thuật thổ độn lao nhanh về phía xa. Mấy ngày sau, Vương Lâm đi tới đồng phủ ở phía dưới cách nền đất mấy nhìn trực. Ở nơi đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, tay phải vỗ vào tối chứ vật, lập tức cấm phiên bay ra. Sau khi triệu hồi ra đồng phủ ở chỗ hắn lập tức bị hơn một ngàn cấm chế đan sen vây lại. Vương Lâm hít một hơi chầm rãi nhắm hai mắt, vận chuyển linh lực hỗn loạn trong cơ thể, chầm rãi lưu truyền theo kinh mạch. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đợi sau khi hắn điều chỉnh linh lực một hồi, lại trầm rãi dung nhập kim đan vào bên trong, linh lực tuần hoàn chứa chỉ trong cơ thể. Dần dần kim đan của hắn trầm rãi khôi phục như trước, Tô Vi lại đạt tới cảnh giới giả anh của kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Cùng lúc đó, Vương Lâm lập tức cắt đứt linh lực trong kinh mạch, hắn có chút do dự. rồi lại huyết đoán thống chí linh lực trong cơ thể tấn công ầm ầm về phía cấm chí hoa sen trong cơ thể. Vào thời điểm tháng trước, khi cực cảnh thần thức công kích kim đan, linh lực trong cơ thể hắn liền sinh ra một đợt tấn công mang tính bùng nổ, cấm chí hoa sen này cũng chịu ảnh hưởng, dĩ nhiên có nhiều nơi xuất hiện dấu hiệu yếu đi. Lúc này Dưới sự tấn công của Vương Lâm, cấm chí hoa sen bỗng nhiên lơ lửng trong phạm vi lớn. 3 ngày sau, Vương Lâm vẫn nhắm nghiền hai mắt, đột nhiên mở hai mắt, hai tay nhanh chóng điểm vài cái ở trước ngực mình. Mỗi một lần ngón tay chạm vào thân thể, nháy mắt trên đầu ngón tay của hắn cũng đã xuất hiện một luồng linh lực như sóng gợn. Ần dần, cùng với tốc độ hai tay của hắn càng lúc càng nhanh, trước ngực Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện mấy điểm sáng. Những điểm sáng này hiển nhiên tràn ra từ trong cơ thể hắn và xuyên thấu qua da thịt lộ ra ngoài. Những điểm sáng này nhanh chóng càng ngày càng nhiều, dần dần ở trước ngực hắn hình thành một hình dạng hoa sen. Cuối cùng Vương Lâm khẽ quát một tiếng, hai tay đặt ở ngực, chậm rãi đẩy về phía trước. chỉ thấy những điểm sáng này từng cách chui ra từ trong cơ thể hắn, hợp lại với nhau, giống như một đóa hoa sen màu trắng chậm rãi thoát ra ngoài cơ thể hắn. Mãi cho đến khi những điểm sáng này thoát ra khỏi cơ thể của hắn khoảng 3 tấc, ở trên những điểm này vẫn đang có từng tia sáng nối liền với thân thể của hắn. Mồ hôi trên trán Vương Lâm tràn ra to như hạt đậu. Lúc này mồ hôi trên người hắn toát ra như mưa. Nhưng vì hắn muốn bức cấm chí hoa sen này ra ngoài hoàn toàn nên mới mạnh mẽ cắn răng một cái, lại khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên mạnh mẽ đẩy về phía trước. Lập tức những điểm ánh sáng này bao gồm tia nối với hắn kia chui ra ngoài cơ thể Vương Lâm, dưới sự thúc đẩy của hắn, liền lơ lửng về phía trước. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe nhanh chóng vỗ vào túi trữ vật, lập tức một con tiểu thú phi hành bay ra khỏi túi trữ vật, nhanh chóng lao thẳng vào trên cấm chí hoa sen. Ngay sau đó, cấm chí hoa sen kia dường như là một con yêu vật ăn thịt người, nhanh chóng co rút lại, bao lấy tiểu thú. Cuối cùng sau khi lóe ra vài lần, rồi hoàn toàn chìm vào trong cơ thể tiểu thú, biến mất không thấy. Cho đến lúc này Vương Lâm mới thở phào một hơi. Trong mắt hắn mắt lộ ra hàn mang, ngâng tay phải lên điểm vào chán tiểu thú kia một chút. Lập tức tiểu thú phát ra từng trần kêu gào, cũng nhanh chóng bay ra khỏi đồng phủ mà không quay đầu lại. Cấm chế bao quanh ở trong ngoài đồng phủ, trong khoảnh khắc tiểu thú bay qua đều mở ra một đường. Thậm chí bùng đất dưới nền đất, dưới sự khống chế của Vương Lâm hiện ra một thông đạo. Còn thục này đi qua không gặp trở ngại gì, sau khi lên tới mặt đất chợt lóe ra, vội vàng bay đi rất nhanh về nơi xa. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia cười lạnh. Tuy rằng hắn không biết lão già Tùng Đề thu làm vật cưỡi có mục đích gì, nhưng hắn nghĩ rằng lão chắc cũng không có ý gì tốt. Hiện tại cấm chí hoa sen bị giải trừ và cấy lên thân tiểu thú, nếu đối phương tìm Vậy thì đi tìm con tiểu thú này đi. Nhưng Vương Lâm biết, một chút ký xảo này chỉ có thể tranh thủ một ít thời gian đo mình thôi, thời gian lừa đối phương cũng không thể quá dài, chẳng qua điều hiện tại Vương Lâm cần nhất chính là thời gian. Hắn thở sâu, thân thể xông về phía trước, cùng lúc đó tay phải hắn khẽ vung tấm phiên liền bị hắn thu lại, bay nhanh đi, vội vàng rời khỏi động phủ này. Vương Lâm biết rõ rằng hiển nhiên mình không thể tiếp tục lưu lại tu ma hải này, nếu không tất nhiên sẽ không ngừng gặp phiền toái. Nếu như dựa theo kế hoạch trước đây hắn có thể đạt tới nguyên anh, như vậy trái lại hoàn thành ở tu ma hải này sẽ không bị ngăn trở, ngoại trừ một một số lão quái hóa thần kỳ thì, thì hắn cũng không e ngại bất cứ người nào. Chỉ có điều Hiện tại việc đột phá tu vi để đạt tới nguyên anh xuất hiện chuyện này ý muốn, do đó kế hoạch của hắn sẽ có một sự thay đổi. Sau khi Vương Lâm rời khỏi động phủ, tốc độ ra tăng đến cực hạn cả người gần như hóa thành một tia sao băng bay nhanh sát mặt đất, phóng vọt về phía trước. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đi tới động phủ của thượng cổ tu sĩ nơi hắn đạt được nguyên anh kia. Sau khi quan sát ở bên ngoài một hồi, thần thức của Vương Lâm đào qua, xác định ở đây không có ai, lúc này mới vỗ vào túi trữ vật, độc kiếm màu đen lập tức bay ra, dưới sự chỉ dẫn của Vương Lâm, phi kiếm này lập tức biến thành luốc xoáy đâm vào trong đá vụn. Một thông đạo nhanh chóng bị phi kiếm đào ra, cuối cùng chờ sau khi phi kiếm đào thâm, Vương Lâm quay đầu lại nhìn bốn phía, trong lòng thầm nhủ Cú ma hay, tạm biệt. Bỗng nhiên hắn xoay người, khom người chui vào thông đảo. Ở trong này, hắn tìm được thạch thất truyền tống trận, Vương Lâm vẫn chưa đi vào mà xoay người lại vung tay phải lên, lập tức phía sau thông đảo sụp xuống, phong kín miệng thông đảo. Ngay sau đó, hai tay hắn liên tục chuyển động, đánh ra mấy tầng cấm chế, hoàn toàn đóng lại cửa vào, lúc này mới xoay người đi vào thạch thất. Hạc thất này cũng sụp xuống, chẳng qua trước khi Vương Lâm rời đi từng lưu ý hạc thất này rất nhiều, âm thầm tung ra một tầng tấm trí để bảo hộ. Cho nên, tuy rằng nơi này sụp xuống, nhưng lại không làm thiệt hại trận pháp, sau khi hắn cẩn thận phủi sạch những hòn đá trong hạc thất, Vương Lâm đứng ở trên trận pháp, cúi đầu nghiên cứu một chút. Cuối cùng lấy ra một hòn đá hình thoi sáng bóng lóe ra màu tím đen từ trong túi trữ vật. Thoạt nhìn hòn đá trong suốt sáng bóng, dường như ẩn chứa một số thứ như mây khói trong đó trầm dãi lơ lửng ở bên trong. Hòn đá này chính là cực phẩm linh thạch cực kỳ hiếm trong tu ma hải. Cũng chính là vật cung cấp linh lực cần thiết để mở ra truyền tống trận cổ. Tô Sở một hồi, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, hắn không hề do dự, nhanh chóng cắm linh thạch vào trong cây nhánh Trần Pháp, tiếp theo đó ánh mắt lập tức chớp động, nhìn chằm chằm vào Trần Pháp. Chỉ thấy cực phẩm linh thạch trong nhánh bỗng nhiên phát sáng hào quang sáng chói. Một số mây khói ở trong đó lập tức quay cuồng lên, ngay sau đó, một sợi màu tím từ trong nhánh chậm rãi tràn ra bốn phía. Lối đi từ trong trận pháp nhanh chóng truyền động mở ra, trong nháy mắt toàn bộ trận pháp đều bị sợi dây nhỏ màu tím bao phủ, sần sần từng trận tiếng nồng âm vang trầm dãi truyền ra. Ngay sau đó, một luồng khe hở từ bên cạnh trận pháp nhanh chóng xuất hiện, trầm dãi tăng lên, tiếp theo đó càng nhiều khe hở từ trong trận pháp tăng lên cao. Những khe hở này lần lượt thay đổi cùng một chỗ, bỗng nhiên chuyển động hơn, tốc độ của chúng càng lúc càng nhanh, khi đạt tới trình độ nhất đỉnh. Vương Lâm đứng ở trong trong vòng ánh sáng, thân thể hắn lập tức mơ hồ, cuối cùng trong nháy mắt biến mất. Chờ sau khi Vương Lâm biến mất, khe hở của trận pháp chậm rãi giảm xuống, một lần nữa trở vào trong trận pháp. Trận pháp im lặng trở lại. cuối cùng cũng thôi phục lại như lúc ban đầu. Một dãy núi liên miên không dứt cách Tô Ma Hải vài trăm vạn dặm, lúc này trên không trung xuất hiện từng trận hiện tượng kỳ dị, ngay sau đó, một luồng cột sáng to lớn hơn 10 trượng, bỗng nhiên từ trên trời sáng xuống, từng trận tiếng đồng hô hô truyền ra khắp mọi nơi. Ở bên trong dãy núi này có một khe sâu, trong cốc thì không lớn, trên mặt đất có một cái truyền tống chẩn thoạt nhìn thời gian có chút lâu đời. Lúc này đây bên trong thung lũng bụi đất tung bay, nhìn kỹ cũng thấy không rõ một tượng. Sau khi bụi đất dần dần hạ xuống thì một bóng đen trầm rãi từ trong chẩn pháp đi ra. Người này có tóc bạc, toàn thân đầy tro bụi, thoạt nhìn có chút chất phật, hắn chính là vương lâm. Vương Lâm to khan vài tiếng, bấm tay niệm thần chú, linh lực chợt động, lập tức một luồng cuồng phong thổi ra bốn phía, nhanh chóng làm sạch một mảnh đất trống, cho bụi trên người hắn cũng bị quét sạch. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bốn phía, mặt trời sáng chói từ trên bầu trời chiếu phụt bắn vào trong mắt hắn, khiến Vương Lâm không tự chủ được mặt thoáng tối sầm lại. Nháy mắt nhìn thấy bốn phía, Vương Lâm lập tức biết bản thân mình đã rời khỏi Tu Ma Hải, xung quanh dãy núi, rừng cây đang che phủ, càng có một số loài phi cầm bay lên từ trong dãy núi mà hắn chưa bao giờ gặp qua, lượng quanh ở giữa không trung. Vương Lâm nheo hai mắt lại, đã thật lâu rồi hắn không có nhìn thấy mặt trời chói. Như thế, trong Tu Ma Hải quanh năm không thấy mặt trời, mặc dù hơn 1 tháng gần đây Tuy nói sương mù tan, nhưng trên bầu trời xa xôi cũng có mây đen dày đặc, mưa đen liên miên. Hít một hơi không khí thật sâu, Vương Lâm xoay người nhìn chằm chằm vào truyền tống trận trên mặt đất. Đôi mắt hắn chợt đồng, vỗ túi trữ vật, lấy ra một thanh phi kiếm, chém và cách lên trên trận pháp, sau khi cạy ra mấy khối tài liệu bố trí trận pháp, đặt những tài liệu đó vào túi trữ vật, rồi mới yên lòng. Hiện tại, mặc dù lão nhân điên kia truy tìm đến dấu vết của hắn, cũng không thể thông qua truyền tống trận để đến chỗ này, hơn nữa không có định vị của cấm chí hoa sen, như vậy Vương Lâm được đảm bảo an toàn hơn. Thân thể Vương Lâm nhảy lên, sau khi bay ở giữa không trung hắn lập tức nhận thấy được linh khí nơi này cực kỳ tràn ngập. vừng nữa càng ở trên không trung, linh khí càng dày sơ, sơ quy quy a cơ hơn to oh, nơ. Hắn đang ở giữa không trung, hai tay nhoáng lên một cái ở trước người, đánh ra một tầng cấm chế tàn ảnh, sau khi ấn vào chỗ thành hưởng đỉnh vị trong thung lũng, lập tức cũng bay nhanh về phía xa mà không quay đầu lại. Vương Lâm vừa phi hành thần thức, vừa tản ra cẩn thận mở ra thần thức quét bốn phía. Trầm Sãi mở sổng. Hắn không biết nơi này là nơi nào, lúc này chuyện quan trọng nhất chính là biết đi suốt cuộc là đâu. Sau đó, nếu điều kiện cho phép thì Vương Lâm sẽ triển khai hai kế hoạch về việc xác quyết tu vi đột phá trong lòng. Đây là một kế hoạch có hơi hao phí thời gian, trước đây hắn muốn lập